Nhan Thu Khả nhìn từ không gian nội nàng mỹ thực chữ hàng, nhiều nàng nuôi sống mấy cái trên tinh cầu người trăm năm cũng không có vấn đề gì, này vẫn là nói đến trước mắt trữ hàng lượng, phải biết rằng không gian còn ở không ngừng sinh sản, nàng hiện tại nhưng không chỉ có bình thường trái cây có thể ăn, kia gì linh quả, linh thực nàng không gian nội không ít, chính là tiền quả lâm cũng thấy không ít, nhưng nàng là chỉ có thể xem không thể hưởng dụng, nơi đó mặt hàm nhưng đều là tiên khí nha. Nhan Thu Khả còn ở Lôi Ca Hỗ chợ hạ, tìm được không ít dị năng quả. Chủng loại nhiều làm Lôi Ca vẫn luôn không ngừng mà đổi mới nó cơ sở dữ liệu, chính là những cái đó tiên cung, linh trong cung công pháp, nó đều ở Nhan Thu khả đồng ý hạ, toàn bộ phục chế một phần, toàn bộ không gian nội đồ vật ở Lôi Ca đó là đều có lập hồ sơ, siêu cấp trí não quang hàn gia, có thể so những cái đó cái gì tu chân giới con rối dùng tốt nhiều, lại nói toàn bộ không gian xử lý, cũng chỉ là Nhan Thu khả giả thiết hảo. Liền có thể hoàn thành, Thiết nói, con rối lại hảo, ở nàng không gian nội cũng chỉ có thể đương chữ hàng. Chương 42, Quang Náo Tiểu Vương Miện Nàng cũng không phải là đau lòng cấp con dối khởi động khi dùng linh thạch, kia đồ vật, nhan thu khả không gian nội nhiều thực, đối nàng cũng không gì dùng, vẫn là câu kia, nàng lại không phải tu tiên, liền tính dị nàng tu luyện thượng, cũng có thể dùng tới không ít tu chân giới sản vật, nàng vẫn là cảm thấy có chút đồ vật vẫn là không cần lấy ra đi hảo, nếu là đưa tới tu chân giới người, khi đó ngân hà tinh hệ sẽ biến thành gì dạng, nàng là không thể tưởng được, nhưng nàng có loại cảm giác. Tốt nhất không cần thay đổi Ngân Hà Tinh Hệ vốn có hết hảy, hiện tại không phải phát triển thực hảo sao. Lôi ca cũng giúp nàng phân tích quá, lấy hiện tại Ngân Hà Tinh Hệ tới nói, nó đi khoa học kỹ thuật phát triển tiền cảnh vẫn là thực không tồi, liên bang yêu cầu chính là đẩy mạnh lực lượng, liền tính nàng cùng lôi ca từ không gian nội vài thứ kia hiểu biết đến không ít tu chân giới sự, nhưng kia đều là không biết nhiều ít thời gian trước ký lục, hiện tại tu chân giới như thế nào, chính là lôi ca cũng phân tích không ra. Chính là quá khứ lôi ca tinh hệ cùng chi tiếp xúc người tu chân cũng là bài. Vị mà thôi, bởi vì lôi ca tinh hệ là kiểu cấp văn minh tinh hệ, đến cũng không lo lắng đối phương sẽ đối bọn họ như thế nào. Nhưng đối có hoa hạ huyết mạch ngân hà tinh hệ, liền tính tu chân giới người lại có thiện. Lôi ca cấp ra tham khảo chung, cũng có không chừng tính chỗ, không thể xác định, vẫn là tránh cho hảo, không phải sao. Hiện giờ nhan thu khả đã tỉnh, ở đối mặt một đám ái nàng người nhà. Nhan Thu Khả là rất muốn lấy ra không gian nội đồ vật tới cấp đại gia, nhưng là Lôi Ca cho nàng phân tích xong xuôi trước lợi và hại, làm nàng lập tức che mặt có chút cảm thấy chính mình quá xuẩn, nàng cũng chỉ có 5 tuổi, có đôi khi còn thực đơn xuẩn không phải nàng sai đi, đúng không? Đúng vậy, chủ nhân, ngài chỉ là không nghĩ giấu giếm thân nhân. Lôi Ca, ngươi nói những cái đó thứ tốt ta khi nào có thể đưa cho mọi người trong nhà. Chủ nhân, ngài có thể tìm ngài phụ thân muốn một ít rau dừa trái cây hẳn giống. Hiện tại thực vật là biến đến dị khoa học kỹ thuật sở nội vẫn là có một ít bị bảo lưu lại tới cổ loại người ý tứ này là nói ta có thể bại lộ ra không gian có thể gieo chồng sự Đúng vậy ở ngũ cấp văn minh tinh hệ thượng sinh mệnh không gian dị năng là tồn tại nháy mắt đã hiểu lôi cao ý tứ nhan thu khả nhìn xem nàng tiểu công chỗ phòng lại nhìn xem kia phía đại môn muốn bán ra cảng chân lại thu trở về nàng mới không cần đi ra ngoài nàng mới vừa từ đám kia trưởng bối chung chạy ra tới nàng không cần lại trở về làm cho bọn họ ôm tới ôm đi. Cảm tạ nàng thân thân mò mì, giúp nàng chỉ minh lộ, làm nàng chạy về chính mình tiểu hoa, đối mặt này một mảnh phấn tử kim tam sắc tiểu hoa, nàng không thể không hỏi, Lôi ca, này thật là ta phòng sao? Lôi ca có chủ nhân nhà mình kiếp trước ký ức, chỉ là biết liền tính không có ký ức chủ nhân, có chút thói quen yêu thích là không có khả năng chỉ vì ký ức biến mất, liền cùng nhau thay đổi, nó đối với căn phòng này cũng là rất bất mãn, nhưng nó vẫn là giải thích nghi hoặc nói, làm bẩm sinh dị năng giả miễn hạ. Tử kim sắc đại biểu cho ngươi tôn quý thân phận, Hồng Nhạt. Đừng nói nữa, này ta biết, ta là nữ sinh, bọn họ cảm thấy ta sẽ thích Hồng Nhạt đúng không? Đúng vậy, tiểu chủ nhân. Nghe được cái kia chữ nhỏ, nhan thu khả nghiến rằng, ô ô ô, ô. Liên không có tình cảm siêu cấp trí não đều đùa giỡn nàng, nàng hảo hư oán có hay không? Hối tiếc trung tiểu nhân nhi, lúc này vừa lúc nghe được tiếng đập cửa, nàng hưu khí vô lực mà ứng thanh, mời vào. Liên ngồi sổm trong một góc vẽ xoắn úp đi. Vào cửa Nam Cung Thanh Duyên nhìn đến bảo bối như vậy, dọa bước nhanh tiến lên, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tiểu tâm lại ôn nhu hỏi, bảo bối làm sao vậy? Có nào không thoải mái sao? Có phải hay không bị vừa mới sự dọa? Đối mặt quan tâm chính mình thân thân mọ mì, nhan thu khả cái miệng nhỏ một phiết, chỉ vào phòng nói, không thích. Nam Cung Thanh Duyên nghe vậy, an tâm đồng thời, điểm điểm nhan thu khả cái mũi nhỏ, cười nói, mọ mì nhưng không chỉ là vì ngươi chuẩn bị này một hợp gian. Chờ hạ ngươi có thể chính mình đi tuyển một gian chính mình vừa lòng. Nhìn ra nữ nhi nghi hoặc, nàng lại tiếp tục giải thích nói, vừa mới làm ngươi tới này gian, một là này gian cử ly phòng y y tế gần nhất, nhị là phòng này có đại biểu ngươi thân phận trang trí sát, liền tính các trưởng bối nhìn đến này, cũng sẽ bận tâm một chút thân phận của ngươi, hành động thượng sẽ ôn hòa chút. Tiểu miện hạ thân phận sao? Đúng rồi, nhà ta bảo bối hảo thông minh. Nhan thu khả điếu môi, nàng là có siêu cấp trí não lôi ca nói cho nàng những việc này, bất quá. Lôi ca nhắc nhở quá nàng, không thể làm người biết lôi ca tồn tại. Mọc mi, ngài tìm khả khả có chuyện gì sao? Người quăng não đưa tới, muốn hay không đi xem? Hảo A. Nhan thu khả đối chính mình Quang não là rất tò mò, đó là lôi ca giúp nàng trộm ra công quá, nàng sớm muốn nhìn một chút, nhưng viện nghiên cứu kia phải làm cuối cùng an toàn kiểm tra, phải đợi nàng tỉnh khi mới có thể đưa tới, hiện tại đưa đến, không thể không cảm thán một câu, ngân hà liên bang công tác hiệu lực thật đúng là mau Quang não là yêu cầu gen trội định, mà Nhan Thu Khả quang não không chỉ là hình thức tiểu xảo đang yêu, chính là mang theo lên cũng là phương tiện thực. Hiện tại xuất hiện quang não đều đồng hồ hình thức, này tiên tiến nhất một khoản hình thức cư nhiên chỉ là một cái nho nhỏ khuyên thai, tiểu xảo kim sắc vương miện hình thức quyển hai, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người sở hữu thân phận, còn hảo tiểu vương miện là điện hạ cái loại này hình thức, mang theo đặc biệt yêu. Chí kim sắc đồ vật, Nhan thị nhất tộc tuyệt bức sẽ đi bạo liên bang chính phủ đại lâu. Nha Như vậy trói lõi mang lên, không phải ai đều biết nhà bọn họ bảo bối thân phận sao. Hắc hắc, bọn họ còn không biết, này tiểu vương miện quăng não, thật đúng là có thể hiển lộ ra nhan thu khả chân chính thân phận, kia đại biểu cho miện hạ đặc biệt tiêu chí, chẳng qua là lôi ca lộng đi lên, hiện tại kim sắc tiểu vương miện cũng chỉ là nó mới bắt đầu bộ dáng mà thôi. Rất nhiều đồ vật cùng trình tự đều bị lôi ca đọc qua, chỉ chờ gen trói định sau, lôi ca liền sẽ khởi động bên trong trình tự. Ở lôi ca số liệu nội, chủ nhân huyết thể đều phải dùng tốt nhất Liên tính chỉ là làm nền vật cũng muốn là tốt nhất, đối thích cái này bị nó cải tạo quá quăng não, ở lôi ca xem ra chính là cái làm nền, chỉ là cái bên ngoài thượng, lôi ca là có thể khống chế nó. Tiểu vương miện Quang não chân chính nhan sắc là tử kim sắc, đó là miệng hạ mới có thể dùng nhan sắc, kia cái gọi là đặc biệt tiêu chí, kỳ thật chính là cổ đại hoàng tộc sử dụng long Vượng hoàng tộc huyết mạch nam vì long, nữ vì phượng, tại đây tinh tế thời đại tất nhiên là sẽ không phân cái gì nam nữ chi biệt, từ biết có bẩm sinh dị năng giả khi khởi. Đối Ngân Hà Liên bang tới nói, chỉ có tôn quý nhất Long Phượng mới có thể đại biểu cho cái kia thân phận. Cho nên lôi ca ở phát hiện Ngân Hà Liên bang có có thể biến hóa vẻ ngoài tài liệu khi liền ở quang não sử dụng tài liệu chung hơn nữa không ít nó phải dùng tài liệu, lại còn có ở thu được hóa sau, lại đem kia phân tài liệu danh sách đổi trở lại nguyên dạng, còn hảo không ít tài liệu chính là Liên bang còn ở nghiên cứu chung. Đối với không biết sự vận, thiếu một ít đến cũng không khiến cho cái gì vấn đề lớn. Khi thật lôi ca thật đúng là trướng mắt liên bang hiện có vật tư, nếu không phải nó không gian bị khóa, chủ nhân lại không thể cho nó hạ lệnh, đối nó tới nói, vẫn là nó không gian nổi những cái đó khoáng thạch chờ một ít tài liệu dùng ở quang nao chế tác thượng, muốn càng hoàn mỹ chút. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 43, cái gọi là Thế giới giả thuyết. Liên bang đây là muốn chỉ cầu tình, đi tạp. kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây, ngân hà liên bang liền đối trời sinh dị năng giả việc. Liền một lần nữa sửa chữa một ít pháp luật điều khoản, trời sinh dị năng giả đãi ngộ cũng từ khi đó khởi phân cấp bậc, nói trắng ra điểm, không hảo hảo tu luyện trời sinh dị năng giả là sẽ không có tốt đáy ngộ, liền tính người nhà cũng không có trợ cấp. Nghe nói, ở 15 năm trước, còn cự tuyệt quá một vị trời sinh dị năng giả điện hạ nhập học, nguyên nhân là vị kia điện hạ phẩm đức không có đạt tới thấp nhất tuyến, như thế trần trùi và mặt, lại vẫn là không có cảnh giác nào đó điện hạ hoặc bọn họ người nhà, bọn họ là có thể tiêu ngạo nhưng không cần làm quá mức. Trong hiện thực đi học nơi, cũng là có, chẳng qua những cái đó địa phương, đều là anh tài giáo dục không có ba lượng tàm, không thể thượng lương sơn, muốn đi những cái đó trường học, tiến giáo ngạch cửa cao nhưng không xem ngươi có phải hay không quý tộc, không đạt được trường học cơ bản yêu cầu, chính là tưởng tiến bình thường ban đều là vọng tưởng. Tinh vong đối tinh tế thời đại người tôi nói, là một cái khác thế giới, nơi đó bọn họ có thể làm được chính mình trong hiện thực vô pháp làm được rất nhiều sự, chính là hiện tại cơ sở dạy học, đều đã sửa ở trên mạng nho nhỏ thất vọng rồi một phen nhan thu khả vẫn là nhận mệnh dù sao cũng liền chờ 1-2 năm nàng tinh thần lực liền hoàn toàn ổn định đến lúc đó lôi ca liền sẽ mang nàng đi xem ngân Hà Liên bang Pháp quy định không đầy 15 tuổi thiếu niên là không thể tiến vào tinh vong thế giới chỉ có thể ở 5 tuổi khi tiến vào bọn họ sở tại tinh cầu nội nội võng đương nhiên sở hữu tưởng tiến vào nội vong cũng Hảo tinh vong cũng người tốt sĩ đều có nghiêm khắc tinh thần lực yêu cầu tiến vào nội Vong muốn một cấp tinh thần lực, tinh vong là thấp nhất 3 cấp. Nhan Thu khả minh bạch, lập tức nghỉ ngơi tâm tư, nàng không xem tinh vong là được, còn không phải là có cái thế giới giả thuyết, một cái trò chơi thế giới, còn có kêu cơ giáp chiến đấu quán, cổ võ quán trờ, nàng biết liền hảo, về sau có cơ hội lại xem là được. Đúng vậy, hiện tại chỉ là bước đầu ổn định, chỉ là còn không thể chịu ngoại lực kích thích. Ta tinh thần lực còn không có ổn định ở C cấp sao? Có thể, nhưng chủ nhân, hiện tại tốt nhất không cần làm như vậy. Ngài tinh thần lực ở ổn định trước vẫn là càng ít sử dụng càng tốt. Kêu lôi ca, ta hiện tại có thể dùng quang nào liền thượng tinh vong sao? Chỉ có lôi ca trao quyền mới có thể mở ra những cái đó văn kiện, đây là lôi ca phòng ngửa chu đáo chuẩn bị, nó nhưng không nghĩ chủ nhân dùng người khi, bị nào đó người nghi ngờ. Hỏi chút vấn đề, Nhan Thu Khả cảm thấy kia Long Phượng thành tường bộ ráng quá thấy được, liền lại làm nó biến trở về nguyên lai vẻ ngoài, nho nhỏ vương miệng, vẫn là mãn đáng yêu không phải sao? ngụy trang là nhất định phải Nàng Long Phượng thành tựu quang não hình thức, ở liên bang tối cao mã hóa văn kiện nội, là có ký lục, đó là Lôi Ca thêm đi vào văn kiện. Nơi này khai phá quang não vẫn luôn đều có ngôn ngữ công năng, chỉ là đến không được chức năng đối thoại kỹ thuật. Lôi Ca, thân quang não đều có ngôn ngữ công năng sao? Nhan Thu khả tò mò mà sờ sờ trước mắt quang sáng, đây là quang não màn hình đi. Ngài hảo chủ nhân của ta, 738 hảo quang não vì ngài phục vụ. Đinh 738 hào quang não chỉnh tự giải khóa hoàn thành. 738 hảo quang não ngụy trang lấy đi trừ. Gen chói định lấy hoàn thành. Đinh, 738 hào quang não một lần nữa khởi động. Đúng vậy. Khởi động. Chủ nhân, hay không khởi động quang não nguyên hình? Tiễn đi liên bang nhân viên công tác, nhan thu khả nhìn một đám mạo lục quang, nhìn chầm chầm nàng các trường bối, lập tức vây vây tiểu thịt tay lắc mình chạy về kia phấn kim phòng. Không thể không nói, không có ký ức mộ nhưng... Thơ hấu sẽ là hạnh phúc, ít nhất nàng hiện tại không cần nghĩ lại năm ấy, mổ ba mổ mẹ mổ ca không ở ảnh hưởng hiện giờ nàng. Nếu nhan thu khả biết này đó, tuyệt đối sẽ vô tay nói, các ngươi hảo thông minh, đi theo tỷ có thị tăn nga, còn có ngọt ngào đường đương đồ ăn vặt. Đối với túng sủng tiểu bối có thể hay không dưỡng ra bại hoại sự nhan thị nhất tộc tỏ vẻ, nhà bọn họ tiểu công chúa là tuyệt đối sẽ không trường ngoài tích, có thể trường ngoài cũng là toàn tinh hệ. Nói cách khác, nhan thị nhất tộc từ nhan thu khả dáng sinh khi khởi. Bọn họ xem người tiêu chuẩn liền đổi thành đi theo nhà bọn họ tiểu công chúa đi rồi. Có thể thấy được hiện tại nhan thu khả là mang theo toàn bộ tinh hệ hy vọng, như thế đại áp lực, đương sự là biết, cũng là không biết, biết chính mình là cái gì trong truyền thuyết bẩm sinh dị năng giả, lại là không biết trên người nắng có cái trầm trọng lá gan, nói trắng ra điểm, nhan thị nhất tộc nhưng không như vậy vĩ đại, bọn họ tưởng cấp nhan thu khả chính là một cái vui sướng nhân sinh, đến nỗi kia gì vì tinh hệ nỗ lực sự, biểu suy nghĩ. Nhan thị nhất tộc liền như vậy một cái bảo bối cục Cưng, sao có thể làm nàng mệt? Liền tính bọn họ có thể nói xuất khẩu, đánh chết bọn họ cũng sẽ không nói. Cái kia khả năng truyền thuyết, hiện giờ liền ở ngân hà liên bang, bọn họ muốn phòng ngự quá nhiều quá nhiều, không thể có một chút quá loa, bọn họ tin tưởng nhan thị nhất tộc cũng sẽ không dạy ra một vị không thành tài hậu bối, bọn họ chỉ cần chờ ngày đó đã đến liền hảo. Có thể tới đưa quăng não liên bang nhân viên công tác, tuy nói không thượng là thành viên trung tâm. Công tác phạm vi cũng kém không đến nào, đã có thể này một bước chi kém, có chút cơ mật bọn họ vẫn là không có khả năng biết đến, trung tâm kia vài vị đại lao cũng sẽ không làm quá rõ ràng, lại nói nhan thị nhất tộc quỷ tinh thực, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, bọn họ không do nói, kia vài vị đại lao liền tính là nghe hiểu tiềm tàng hàm ý, cũng nói không nên lời A. Những cái đó điện hạ, từ nhỏ liền cùng bọn họ tiếp xúc cũng không dưới hơn 10 vị, có lễ phép không vài vị, đều nói từ nhỏ nhìn đến lớn. Bọn họ từ nhỏ đã bị sủng thấy không rõ tự thân giá trị, như thế nào sẽ có cái tốt tương lai, vẫn là đại gia tộc xem thanh, một vị khác cùng là tứ đại gia tộc xuất thân tiểu điện hạ quá nhưng không thoải mái, kia thật là một bước một cái dấu chân, bị nghiêm khắc giáo dục đến bây giờ nghe nói cùng là 5 tuổi, đã là hai cấp dị năng giả. Ngân hà liên bang nội cũng chỉ có 37 vị trời sinh dị năng giả điện hạ, cũng không biết có phải hay không Ngân hà liên bang quá coi trọng trời sinh dị năng giả nguyên nhân, vẫn là những cái đó điện hạ cao ngạo bản tính. Đối đại bọn họ này đó liên bang chính phủ nhân viên đều là cao cao tại thượng, nói thật, bọn họ mỗi lần đối mặt những cái đó điện hạ khi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn. Không nói nhan thu khả hiện tại lại manh lại tinh xảo bề ngoài, chính là nàng kia ngoan ngoắn lễ phép ứng đối, đều làm lại đây liên bang nhân viên công tác, lòng tràn đầy yêu thích, này không phải bọn họ lần đầu tiên vì điện hạ đưa quăng nào, ở bọn họ khai phá ra này khoản tân quăng nào sau cũng đã đưa ra sau lại khai phá ra cùng kích cỡ quang não cấp mặt khác trời sinh dị năng giả điện hạ. Nhan Thu Khả lắc đầu, nàng lại thân tay sờ sờ, ngọt ngào mà cười nói, "Cảm ơn, thực hảo. Điện hạ, ngài hay không có không thoải mái cảm giác?" Nhan Thu Khả tất nhiên là không biết nàng siêu cấp trí não đối nàng tần quang não có bao nhiêu bất mãn, nàng là thực thích kia đáng yêu tiểu vương miện, đưa tới trên lô thai cũng không nhiều quá cảm giác, quang não chói định khi, là yêu cầu nàng máu, vừa lúc mang lên khi Khuyên thai nhẹ nhàng mà cho nàng xuyên qua một cái lô thai, kia vốn di thực tiêm tiểu đình côn ở chói đỉnh nháy mắt cuốn thành một đóa tiểu hoa, cố định ở toàn bộ khuyên thai. Chương 44, Phúc Hắc tiểu điện hạ, canh 2. Tiểu nha đầu ở phát ra đạo thứ nhất công kích sau, liền không đỉnh qua tay, kiếm quang, lôi quang, tinh thần quay nhiễu, không gian nhận, biến đổi hoa hương các nơi đánh đi, lấy nàng vũ lực là sẽ không thương đến người, cho nên nàng thực yên tâm mà ném lại dị năng, nhìn bị nàng làm cho có chút loạn hiện trường cái miệng nhỏ khanh khách mà cười cái không ngừng. Mỗi trường bối, ngũ thúc gia còn ở phun tào người trong nhà khi, nhan thu khả quan hệ dị năng, kiếm quang đã đánh tới ý lì hệ khấu thượng, thực chuẩn không phải, nhất cấp dị năng công kích sao có thể thương đến nhà nàng trưởng bối, nàng là muốn xem diễn cũng kết cục, nhưng không nghĩ tới thật đối nhà mình các trưởng bối động thủ, nàng diễn cũng không phải là bạch xem tích. Khó trách bên ngoài người đều nói nhan thị nhất tộc chuyên gia cầm thú, xem này đàn cầm thú không bằng gia hỏa nhóm, nhìn xem nhân gia, gia tới kia vài vị Đều nhiều ngoan, xem liền xem đi, làm ăn tĩnh người xem không phải rất tốt đẹp sao. Trường bối cái gì ý tưởng nhan thu khả không kêu bản lĩnh biết, nàng là thực cấp nhà ngoại tổ thái ra mặt mũi tiểu thịt vung tay lên, chính là một đạo quan hệ dị năng, đối với mộ vị trưởng bối ý khấu đánh tới, vị kia trưởng bối là có thể tránh ra, nhưng hắn nếu là động, không nói tiểu nha đầu chính nhìn chầm chầm hắn trên quần áo nút thát, làm hắn ngượng ngùng di động hắn này sống điệm ngắm, chính là chung quanh đám kia ra hỏa cũng tuyệt bức sẽ không cho hắn động một chút cơ hội. Liền xem. Hắn hiện tại bị hơn 20 nói tinh thần lực tỏa định sự, liền xem ra hắn nào động. Không cần à, phấn phấn nộn nộn tiểu nữ hoa, vẫn là ôm bút bê Tây Dương cùng bọn họ làm nũng hảo. Nhà mình hoa, nhà mình hiểu, liền tính trước kia vẫn luôn không có chân chính tiếp xúc quá, nhan ra loại là gì tính tình, xem nàng cha chẳng phải sẽ biết, có một đám chuyên hố nhà mình trưởng bối tiểu tử tuổi nhóm, hiện tại sẽ không cũng tới cái hố bọn họ nữ hoa đi. Ý xấu tiểu nha đầu, ở nhìn đến bên sân một vòng vây xem trưởng bối khi, Đen bóng mắt hạnh liền xoay vài vòng, tiêu tiểu tâm tư nhưng không thiếu động, xem không ít trưởng bối lao tâm can đều run run. Nhan thu khả trong không gian 2 năm cũng không phải là luyện công tập, chỉ là hiện tại đổi thành thân thể khai thông ra dị năng mà thôi. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể đem đã học được một đến 3 cấp dị năng đều phát huy bình thường tích, đương nhiên ngượng tay không phải nàng sai. Nàng đây là lần đầu tiên trước mặt người khác sử dụng dị năng, nho nhỏ sai lầm có thể lý giải đối không. Đến, nhan thu khả gì cũng không nói lời nào. Đem nông dùng người máy ném không gian sau, đã bị mố lao nhân ôm đến dị năng tu luyện trường, nhìn cái đi cầm mố dụng cụ đứng ở bên sân, không cần hỏi, đây là sợ nàng tinh thần lực tiêu hao lớn, dùng tinh thần nghi giám thị nàng, này chuẩn bị thật đúng là toàn. Mố hoa nói mới nói xong, mố lao nhân liền đưa lên 10 đài nông dùng người máy. Nhan thu khả mắt trông mong mà nhìn trước mắt lao giả, dâu bạc bạch mi mau, hắn là nam cung gia trụ cột, mọ mỉ nói nếu tổ thái ra lại không đột phá, hắn cũng chỉ có trăm năm thọ mệnh cho nên mới sẽ vội vã tưởng giáo nàng thành tài. Tổ thái ra, ngài xem, có thể hay không chức làm khả khả đem trong không gian hạt giống đều loại cũng may luyện tập dị năng. Nàng muốn nhất chính là khi nào mới ăn đến chân chính mỹ vị, nàng trong không gian có như vậy nhiều mỹ vị, nàng lại là không thể ăn, một là nàng không thích ăn mảnh, nàng có một đám đáng yêu người nhà, các đều như vậy sủng nàng ái nàng, nàng có thứ tốt rất muốn cùng bọn họ chia sẻ, chỉ là lôi ca nói bây giờ còn chưa được. Nhan Thu Khả tỉnh lại sau mới chân chính hiểu biết đến, nàng sở học vài thứ kia có một bộ phận, đã là đánh rơi văn minh, đại hủy diệt lúc sau, rất nhiều văn minh đều biến mất, càng không cần phải nói nàng sở học chung, còn có một bộ phận là cổ đại tri thức, những cái đó có ở mặt thế trước liền tuyệt tích văn hóa, Nhan Thu Khả không hỏi Lôi Ca như thế nào sẽ biết những cái đó cổ đại tri thức, nàng đối nó no tín nhiệm nguyên với bản năng. Bộ cũng không tệ lắm, nhưng cái hương vị, Nhan Thu Khả chỉ cho phụ phần, nàng ăn ở trong miệng như là ăn đồ gỗ. Khoai tây biến dị có hay không? Một ngày thời gian sẽ làm nhan thu khả tiếp xúc đến rất nhiều sự, như kia hương vị không như thế nào rau dưa trái cây, như kia các loại nhan sắc bồi dưỡng thể còn có kia nấu ăn khi, phong thiếu đến đáng thương phụ liệu, ai nha, kia thủy nấu cải trắng, thật đúng là thủy nấu chỉ thêm muối thủy nấu cải trắng nha, nàng có thể không uống được không nha, còn có đó là cái gì thanh tiêu khoai tây ti sao? Nhan thu khả ở thu được những cái đó hạt giống khi, liền phát hiện những cái đó hạt giống, cũng có nho nhỏ biến hóa Cùng nàng không gian nội hạt giống khác biệt lớn hơn nữa, nàng người tiểu, tâm nhãn cũng không nhỏ, thái gia ra nói giúp nàng tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ khi, nàng liền phụ quyết, nàng là tưởng trộm đổi hạt giống, sao lại có thể làm những cái đó chuyên nghiệp nông khoa tổ người tới, cho nên nàng vẫn là tìm đối này một chút tiếp xúc cũng không có chữa bệnh và chăm sóc tổ. Người tương đối hảo, hắc hắc, dù sao có nông dùng người máy, làm cho bọn họ nho nhỏ hỗ trợ mỗi ngày chú ý ra đời trưởng tình huống liền hảo, chỉ cần ngại mầm. Nàng liền đem trong không gian rau dừa trước lấy ra tới, dù sao không gian nội thổ địa thượng có thời gian trận pháp, nàng nói sinh trưởng thời gian mau cũng không sai đi. Nàng cũng đặt đỉ thương lượng quá, có thể từ nàng không gian nội lộng một ít thổ ra tới, thử xem có thể hay không tại đây ngoại giới loại sống hạt giống, đến nỗi nàng muốn đem một bộ phận hạt giống loại đến trong không gian sự, mộ phu thê tỏ vẻ không có ý kiến, chỉ là đối nàng có cái có thể gieo trồng không gian cảm thấy tò mò, hiện tại tinh tế thời đại có thể dùng ăn giống loại nhiều. Nhưng hương vị quái, mọi người thà rằng đi uống dinh dưỡng tề cũng không muốn ăn những cái đó đồ ăn, chỉ có bổi. Dưỡng cơ mà sẽ thường thường bồi dưỡng ra một ít hương vị còn tính tốt rau dưa trái cây tới, nhưng kêu giá trị quý, cũng liền quý tộc căn nổi. Nhan thu khả hôm nay tới chính là hạ lệnh tích, còn có chính là tìm nông dân tích, nàng tìm đặt đi muốn hạt giống đã tới tay, từ tỉnh lại đến bây giờ, mới một ngày thời gian, tiểu nha đầu động động miệng, giúp nàng người nhiều đi, nàng tưởng ở hậu viện lộng cái thực nghiệm điển. Mọ Mỹ lập tức tìm người phiên hào thổ, nàng là biết này khải mình tinh rất giống viễn cổ địa cầu, lại cũng chỉ là rất giống, liên bang từ địa cầu mang đến hạt giống ở chỗ này vẫn là vô pháp mọc dễ nảy mầm. Đối với bọn họ có như vậy một vị lãnh đạo, bọn họ tỏ vẻ, có thể hay không đương hắn không tồn tại, nếu không, trả bọn họ nguyên lai vị kia đầu góc bình thường cái đi chủ trị liệu bác sĩ A, nhan thiếu tướng đại nhân, ngài lao đánh sảng, nhưng đem bọn họ tổ trưởng cấp đánh ngu ngốc có hay không ăn khăn tay ngồi xổm góc tường cái đi đại thúc, đối với Nhan Thu Khả phòng oán khí đã có 10 phút lâu, làm cho chữa bệnh và chăm sóc tổ vài vị đều tưởng lên mạng đính chó đen huyết tới bắt hắn, đến nỗi sao, còn không phải là bị Nhan thiếu tướng đánh thành đầu heo, dù sao có trị liệu thương, một thương kia mặt không phải nhìn không ra bị thương, tiểu miện hạ lại không phải thật sự như thế nào tích hắn, hắn kia oán phu dạng là cho ai xem a. Cũng là những lời này, làm cái dì biết nhà bọn họ tiểu miện hạ có bao nhiêu phúc hắc, chính mình bị Nhan thiếu tướng thực ngược đã lâu cũng bạch cảm động tiểu miện hạ trước kêu hắn, nhà hắn tiểu miệng hạ cư nhiên mượn đau giết người. Hắn hắn hắn, hắn còn không phải là quá lo lắng tiểu miện hạ rồi sao? Nhan Thu khả thực chán ghét phiền phức sự, nàng từ tỉnh lại sau, liền lần đầu tiên dùng miện hạ quyền lợi, hạ lệnh cái đi chỉ có thể nửa năm nối thân thể của nàng làm một lần kiểm tra, còn có, không cần đem nàng trở thành dễ toái bút bê sứ, nàng rất tốt. Chương 45, tổ thái gia tiến giai E cấp. Hiện giờ, ngân hà tinh hệ nhiều tuổi nhất nhị năng giả liền phải đột phá đến E cấp, này đối toàn bộ tinh hệ tới nói quá mức quan trọng, Nam Cung lân đột phá khi dị tượng làm cho cả khải minh tinh thượng sở hữu gia tộc đều có phản ứng, đối mặt quốc gia đại sự, không có người sẽ có tiểu tâm tư, tự nhiên không sẽ không xuất hiện tới quấy dày Nam Cung lân người, nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền ở bị quét sạch dị năng tu luyện trường, Nam Cung liên bên người tới vị tiểu khách nhân. Nghe nói, nếu cuối cùng một bước, là dị năng giả đánh vỡ hàng rào sau, kia toàn bộ tinh hệ vũ lực sẽ đại nhảy lên co thành Sở hữu tinh hệ đều là hy vọng chính mình tinh hệ mỗi lần tiến cấp đều là dị năng giả tới đánh vỡ, đã có thể như ngân hà tinh hệ phía trước giống nhau, dị năng giả trưởng thành vẫn luôn mau quá khoa học kỹ thuật phát triển, thẳng đến trở thành tam cấp tinh hệ khi, dị năng giả trưởng thành mới chậm lại, còn xuất hiện đình chỉ hiện tượng. Khoa học kỹ thuật đánh vỡ hàng rào ở toàn bộ tinh hệ tiến cấp khi, mang đến chỗ tốt là khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển cùng nhiều rất nhiều tài nguyên tinh. Kỹ thuật Ngân Hà Tinh Hệ khoa học kỹ thuật trình độ ở 500 năm trước liền tiếp xúc tới rồi tứ cấp trình độ ngay cửa, này 500 năm sớm đã có tứ cấp giữa dòng trình độ, nhưng bởi vì không có e cấp dị năng giả tồn tại, bọn họ là tiến vào không được tứ cấp vị diện, tinh hệ tiến cấp là thực thần kỳ, Ngân Hà Tinh Hệ đã từng có 3 lần tiến cấp kinh nghiệm, chẳng qua đều là bởi vì khoa học kỹ thuật đánh vỡ cuối cùng hàng rào, sở mang đến chỗ tốt tự nhiên liền bất đồng. Toàn bộ tinh hệ sẽ tăng lên tới tân vị diện, tinh hệ ở trong vũ trụ vị trí bất biến. Giống như là thang lầu giống nhau, người cấp bậc thượng một bậc thang, tinh hệ bản đồ liền sẽ đề cao một cái bậc thang, đều nói vũ trụ chính là cái đại cái phế đế khẩu nhất hẹp, càng hướng về phía trước chô đã thấy không gian càng lớn, này cách nói vẫn là thực hợp lý. Ngân Hà tinh hệ từ đi ra địa cầu đến bây giờ chỉ dùng 3.000 năm liền phát triển tới rồi hiện giờ khoa học kỹ thuật, nói đến cũng là làm rất nhiều tinh hệ đều ghen ghét, từng vào mặt thế lễ rửa tội còn có thể nhanh như vậy mà phát triển lên không thể không nói nhân loại thông minh cùng cường hãn là mặt khác cao đẳng sinh vật không thể so. Đương nhiên chủng tộc đó là ngoại lệ, chúng nó là không chỗ không đi, còn hảo, chúng nó tuy rằng có thể thông qua trùng động đi vào cấp thấp vị diện, lại là đồng dạng bị hạn chế cấp bậc cao cấp chủng tộc là thông qua không được tới nơi đây trùng động, nếu không tới chỉ trùng vương, nơi nào còn có cấp thấp tinh hệ tồn tại. Lấy hiện tại Ngân Hà Tinh Hệ tới nói, khoa học kỹ thuật phát triển đã có tứ cấp văn minh thực lực, Nhưng không có e cấp cường giả Ngân Hà tinh hệ chỉ có thể tạm ở kia không cao không dưới vị trí, chỉ có chờ e cấp dị năng giả vượt qua trăm vị hoặc là có e cấp dị năng giả sau, chờ thượng 100 năm, bọn họ cùng tứ cấp văn minh tinh hệ gian hàng rào liền sẽ biến mất, kỳ thật ở trong vũ trụ, càng là cấp thấp tinh hệ, đã chịu bảo hộ càng nhiều, liền tính là cao đẳng văn minh tinh hệ nghị đến cấp, thấp vị diện, bọn họ cũng sẽ đã chịu hạn chế, nếu không từ cổ trí kim Ngân Hà tinh hệ trung quanh trừ bỏ phát hiện quá mặt khắc cùng đẳng cấp tinh hệ ngoại, liền không có cao đẳng văn mình tinh hệ tới sâm lớn quá. Làm đệ nhất vị đi đánh vỡ cái kia gông cùng siềng xích dị năng giả, hắn muốn so về sau trở thành e cấp dị năng giả chúng cường giả trả giá càng nhiều nỗ lực, đương nhiên, trên thực lực hắn cũng là đồng cấp mạnh nhất. Đúng lúc này, vẫn luôn vây ở bình cảnh chỗ dị năng bạo động lên, chung quanh hai nhà người đều là dị năng giả, tất nhiên là biết đây là có chuyện gì, lập tức phong tỏa dị năng tu luyện trường, một đám tự mình hộ ở chung quanh, đây là muốn đột phá đến đ e Từ F cấp 9 cấp tiến dai đến thập cấp, chính là tiến vào E cấp, Ngân Hà tình Hệ cho tới nay chưa bao giờ có E cấp dị năng giả xuất hiện, hiện giờ nói là cơ hội, đối Nam Cung Lân tới nói cũng là nguy hiểm. Nam Cung Lân lúc này so với ai khác đều mong muốn sống lâu một ít, hắn muốn nhìn một chút đứa bé kia tương lai, kia nhất định là xuất sắc vi hoàng, trăm năm thọ mệnh đối hiện tại hắn tới nói không đủ, hắn không hề an với hiện giờ tu vi, hắn phải vì kia hài tử đỉnh khởi một mảnh không chung, làm nàng có thể vui sướng bay lượn lượng. Sẽ Ha ha, họ năng cung, ngươi cần phải hảo hảo tồn tại, đổi chúng ta tân một thế hệ, đi gặp chứng xa hơn tương lai. Xem ra tiểu khả nhi phát triển tiềm lực muốn so với chúng ta đoán trước còn muốn cao, phải biết rằng tiềm lực cũng là cơ bản, vẫn là có thể đánh vỡ. S cấp, đến S cấp khi, tiểu miệng hạ tỉnh lại. Ngươi nói nhiều ít. S cấp. Cái đi, khả nhi hiện tại thể chất tiềm lực là nhiều ít. Còn không rõ ràng lắm, xem khả khả lúc đi như vậy, nàng nhưng không chỉ là dị năng chứa được lượng cao. Thể năng cũng không bình thường nha. Dị năng chứa đựng lượng cao cũng cùng nàng là bốn hệ dị năng giả có quan hệ đi, chỉ là tiểu nha đầu cư nhiên có thể làm được tùy tay liền phát động tiến công, đây là bẩm sinh dị năng giả bản năng sao? Cũng khó trách, chính là cao đẳng văn minh tinh hệ đều đối bẩm sinh dị năng giả tôn sùng, tiểu khả nhi mới dùng một bậc công kích, liền so trời sinh dị năng lực công kích cao thượng một bậc, dị năng chứa đựng lượng cũng cao thượng rất nhiều. Đây là bẩm sinh dị năng giả năng lực, thật là làm người giật mình. Tiểu nha đầu một bên bước chân ngắn nhỏ tìm người đi, lại không biết nàng cho rằng giá là xảo không đứng dậy, hơn nữa ở nàng trốn đi sau, một đám các đại nhân đều an tĩnh lại, nhìn hiện trường bị dị năng công kích quá địa phương, bọn họ biểu tình không đồng nhất, có hỉ có yêu, còn có thật sâu kinh ngạc. Hào đi, nàng biết này khải minh tinh, vẫn là có bản thổ sinh vật tồn tại, phòng trưng nhà nàng đặt đi muốn phòng chính là những cái đó sinh vật, nhưng nàng cảm thấy đặt đi đều ở sối đất trước liền trang bị phòng ngự tưởng không cần phải tự mình nhìn chầm chầm đi. Đối mặt liền phải xảo lên hai đại người nhà, nhan thu khả tỏ vẻ, nàng vô pháp vui sướng chơi, nàng vẫn là đi tìm mỏ mì cùng đặt đi hảo, nhìn xem nàng tiểu vườn rau đi, nàng đặt đi mỏ mì tuyệt đối ở kia giúp nàng nhìn chằm chằm, đặt đi nói, nàng không gian nội lấy ra tới thổ tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài, nàng là cảm thấy đặt đi ở chuyện của nàng thượng quá cẩn thận rồi, tại đây nhan ra địa bàn thượng, chung quanh đều là người một nhà, sợ cái gì. Nghe được nhan thị vị kia láo tổ nói. Nam cung lão tổ hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhan ngạo lôi, không cần dạy hư tiểu khả nhi, nàng là hiểu chuyện hảo hài tử, ngươi thiếu ma ngoài nàng. Uy họ nam cung, tiểu khả ai không cần phải bận tâm người khác ý tưởng, nàng thích là được, ai dám coi ý kiến, nhan thị nhất tộc sẽ làm người nọ biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Hảo, khả khả nhớ kỹ tổ thái ra nói, nam cung ra lão tổ, nam cung lân là vị nghiêm khắc kiểm chế bản thân người, nhưng đối mặt nho nhỏ nữ hoa. Hắn cũng là nghiêm túc không nổi, lại nói đứa nhỏ này tâm tính thuần khít thực, có chút tiểu nghịch ngậm cũng là bình thường, bọn họ đều thích cùng ngươi chơi, không cần xin lỗi, tiểu khả nhi phải nhớ kỹ, ngươi đại biểu cho nhanh ra, nam cung ra, ngươi có thể cao ngạo, lại là không thể tự mãn, ngươi còn nhỏ, người nhà có thể bao dung ngươi, bên ngoài vẫn là nguồn trước tư ở động, tốt, không, không ai bỏ được nói nàng, nhưng tiểu nha đầu làm chuyện xấu sau, nhìn có chút chật vật các trường bối, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Nàng tay nhỏ lôi kéo ly nàng gần nhất nam cung gia lao tổ, có chút nhu nhu đồng âm nhỏ giọng nói, tổ thái gia, khả khả làm sai sự, có phải hay không muốn đi xin lỗi? Chương 46, thành công tiến dài sau, canh 2. Nhan thu khả là ở nhận được lôi ca nhắc nhở mới biết được nàng vị kia tổ thái gia đột phá khi có nguy hiểm, lôi ca phân tích quá, tổ thái gia là có thể thuận lợi đột phá, chỉ là trên đường sẽ có chút nguy hiểm, nhưng tiểu nha đầu nghe xong lập tức nóng nảy, phân tích cũng không thể cung cấp với biên số. Nếu là có cái vận nhất, nàng tổ thái gia đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, tiểu nha đầu tường nhiều, khiến cho lôi ca giúp nàng nghĩ cách, lôi ca là hảo trí não, sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh. Lệ, đành phải nói cho nàng, nàng không gian có thể hỗ trợ. Nam cung lân nguy hiểm nguyên với ở đột phá tình hình lúc ấy phát sinh năng lượng không đủ, lấy hắn tâm trí cùng quyết đoán là có thể thành công, hắn vẫn luôn vô pháp đột phá cũng là hắn tính tình quá mức nghiêm khắc kiểm chế bản thân, làm việc có nề nếp. Đối với có thể hay không đến e cấp cũng chỉ là nghiêm túc tu luyện, như tinh thủy tâm tính lại thành hắn tiến ra ngạch cửa. Hiện giờ Nhan Thu khả sự làm hắn bình tĩnh lòng có biến hóa, này xem như ngoại ý muốn chi hỉ. Ở lôi ca hiểm hộ hạ Nhan Thu khả trộm mà đi vào Nam Cung Lân bên cạnh, nho nhỏ thân mình một chút tiếp cận, Nam Cung Lân có điều cảm giác mà hơi mở mở mắt, nhìn đến kia thân ảnh nhò nhỏ, trên người hắn khí thế chính là co rụt lại. Đang lúc hắn tưởng mở miệng khi, tiểu nha đầu đã chui vào hắn trong lòng ngực làm hắn lập tức minh bạch tiểu nha đầu vì sao mà đến. Tuy nói hắn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn tiến dai lúc này là rừng không được tới, từ nhỏ nha đầu trên người chuyển đến đồng bột năng lượng, làm trong thân thể hắn dị năng bay nhanh bò lên, đột phá sắp tới, hắn càng không thể phân tâm, còn hảo không biết gì nguyên nhân, trên người hắn bạo động dị năng không có thương tổn đến trong lòng ngược bả bối. Nam cung lân dị năng tất nhiên là không có khả năng xúc phạm tới nhan thu khả, một là hắn bản thân liền không muốn thương tổn tiểu nha đầu. Nhị là Nhan Thu Khả ở gần người trước liền mở ra một kia không gian thông đạo, không gian nội thuần khiết linh khí bảo hộ nàng. Nhan Thu Khả chạy đến Nam Cung Lân trong lòng ngực cung cấp năng lượng cũng là không có biện pháp, nàng không gian nội linh khí là sẽ không ngoại phóng, nếu không cùng Nam Cung Lân có thân thể thượng tiếp xúc, nhưng cái đó linh khí là sẽ không truyền tới trong thân thể hắn. Kỳ thật Nhan Thu Khả phóng xuất ra tới linh khí cũng không nhiều, chỉ là nó quá mức thuần khiết, lại là so dị năng lượng cao cấp linh khí, đối Nam Cung Lân tới nói, thượng là đại bổ. Kể từ đó, nhanh hơn hắn đột phá không nói, ngắn ngủn một giờ, còn ổn định hắn tu vi, 2e cấp bậc, hắn trực tiếp đột phá 2e, tích lũy đầy đủ hắn phía trước tu luyện nhưng đều không gồm phí. Đã mệt ngủ nhan thu khả tỏ vẻ, nhà nàng tổ thái ra có thể tới 2e thật sự cùng nàng không quan hệ, nàng giúp được cũng chỉ là hỗ trợ đột phá khi cấp bỏ thêm điểm năng lượng, nàng bây giờ còn nhỏ, có thể ở không gian thượng mở ra một cái nho nhỏ thông đạo làm linh khí tràn ra tới liền rất khó khăn, kia cái gọi là đại bổ. Chẳng qua là gia tốc tổ thái ra tiến dài thời gian cùng ổn định thời gian mà thôi. Đương Nam Cung lân ôm Tiểu Khả Nhi xuất hiện ở Nhan, Nam Cung hai nhà người trước mặt khi, một đám đều kinh tâm can thiếu chút nữa dừng lại, Nam Cung Thanh Duyên cùng Nhan Dương Diệu càng là gấp đến đỏ mắt, tìm thật nhiều địa phương, còn hảo chỉ có một giờ, nếu không, đôi vợ chồng này còn không biết muốn dọa thành cái dặn gì. Tổ thái ra, Tiểu Khả Nhi nàng làm sao vậy? Không có việc gì, Tiểu Nha đầu mệt mỏi, chúng ta hỏi nhà chính nói sự. Nghe được Nam Cung Lân nói như vậy, hai nhà mọi người lập tức không ở hỏi nhiều, toàn hướng về nhà chính đi đến, nhan dương diệu ra nhà chính là ở trung tâm chỗ, cũng là an toàn nhất địa phương, ở kia nói chuyện cũng phương tiện. Đến nỗi Nam Cung Lân đối hai đại gia tộc thành viên trung tâm đều nói gì đó, người ngoài là không có quyền biết được, mà đương sự chi nhất nhan thu khả tiểu bằng hữu bị hai nhà người dặn dò n nở biến, không cho nàng ở làm như vậy, liền tính như vậy đối nàng không có nguy hiểm cũng không thể làm như vậy, còn hào tiểu nha đầu lập tức ngoan ngoán bảo đảm nghe lời mới chưa cho chính mình bên người bỏ thêm một cái 24 giờ bảo mẫu. Thật sự không thêm sao. Này nhưng không hẳn vậy đi, không nói có lôi ca này siêu cấp trí não vạn năng bảo mẫu ở, liền nói kia chỗ tối mấy chục hào ám vệ lập tức phiên gấp đôi nhân số, này đều không phải bảo mẫu, đây là tiểu nha đầu ẩn tính tay đấm. Nghe nói nhan, nam cung hai nhà ra lệnh ai làm cho bọn họ tiểu công chúa không thoải mái, đều nhớ thượng tiểu hát trướng, quay đầu lại nhan, nam cung hai nhà sẽ tự tính toán sổ sách. Khá vậy không biết nhan thu khả ám vệ là làm sao vậy, vẫn là làm cho bọn họ chủ tử mang oai, chỉ cần có người làm cho bọn họ chủ nhân không thoải mái, một đám ám vệ đều thành đánh hôn mê tay thiện nghệ. Những cái đó làm cho bọn họ tiểu điện hạ không thoải mái ra hỏa, không xem lớn nhỏ, chỉ cần ám vệ tìm được cơ hội, ngăn cách tinh thần lực bao tải một bộ, không đánh bựng là sẽ không dừng tay, vì sao muốn đánh hôn mê mới dừng tay, kia còn không phải phải về thu bao tải mới có thể đánh tới đối phương hôn mê không dùng được tinh thần lực mới sẽ không bị phát hiện. Nghe nói, có thể thành ám vệ đều là che giấu cao thủ, tinh thần lực cũng là cha không đến bọn họ, như thế nào còn sợ bị phát hiện. Mỗ ám vệ cười hắc hắc, bọn họ chỉ là thói quen, bắt đầu cũng không tưởng nhiều như vậy, thật vất vả từ nhà bọn họ tiểu điện hạ kia được đến ngăn cách tinh thần lực bao tải, bọn họ liền dưỡng thành như vậy thói quen. Ai nha, đây đều là về sau sự, vẫn là nhan ra tiểu điện hạ hắc lịch sử, sao liền trước tiên bại lộ điểm, vẫn là đổi cái để tài hảo. nói trở về Nhan thu khả tiểu điện hạ hiện giờ nhật tử quá nhưng vì là nhàm chán đến sắp trường thảo, đất trồng rau kia còn không có động tính, nàng mỗi ngày ăn cơm đều buồn khổ tưởng phun, nhưng viên viên toàn vất vả, nàng không thể lãng phí. Lầm bẩm cái miệng nhỏ nhan thu khả, nhìn đối diện ngồi thái ra ra, thái nãi nãi, nhìn nhìn lại thân thân mộ mì, có chút bất đắc dĩ mà thở dài, đặt đi lại bị ném về quân viên trinh tổng bộ đi. Ha ha, tiểu khả ai phát hiện, lao nhân xem hắn quá nhàn, làm hắn trở về đem công tác làm xong Nhan Thái Gia Gia mới sẽ không nói hắn là bởi vì tôn tử lao cùng hắn đoạt chắc gái, mới đem kia tiểu tử đóng gói đưa lên tinh hàng làm hắn lăn trở về đi công tác. Biết nội tình Nhan Gia đương ra tổ mẫu trắng nhà mình lao công liếc mắt một cái, đối với chắc gái nói, ngươi này Thái Gia Gia nhưng không chỉ đem đặt đỉ của ngươi tiến đi, ngươi những cái đó thúc ra, thúc thúc, ra ra, mãi mãi hiện tại đều không ở khải mình tinh thượng, toàn làm hắn dùng các loại lý do quang ra ngoài. Đến, nguyên lai còn có loại sự tình này. Xem ra nàng muốn cho lôi ca không có việc gì cũng cùng nàng tâm sự bắt quái, phía trước nàng cảm thấy cái loại này việc nhỏ nàng không cần biết, lôi ca đã biết liền hảo, hiện tại nhìn xem, vẫn là gì sự đều hiểu biết tương đối hảo. Lão bà tử, những cái đó việc nhỏ ngươi cùng hài tử nói cái gì? Cảm giác ném mặt mũi nhan thái ra ra nhan diệp Minh bất mãn. Làm cháu dâu nam cung thanh duyên một chút cũng không bị hai lão ảnh hưởng, buông bộ đồ ăn, nhắc nhở nhan thu khả, khả nhi bà bối, còn nhớ rõ mỏ mì nói. Hôm nay trong nhà sẽ có khách nhân tới sự sao? Nhan Thu khả chấp chấp mắt, bị như vậy vừa nhắc nhở nàng đến là nghĩ tới, kia giống như là tổ thái gia thành công tiến dai sau ngày thứ năm sự, tổ thái gia tiến dai ngày đó toàn bộ ngân hà tinh hệ hạ một hồi năng lượng vũ, kia trường hợp nhưng xinh đẹp, nghe nói thật nhiều tạp ở kiểu cấp dị năng giả đều bế quan đi, chính là mặt khác cấp bậc dị năng giả đều có lớn nhỏ không đồng nhất đột phá, hơn nữa không ít không có dị năng người thường, cư nhiên cũng ở kia tràng năng lượng trong mưa kích. Phát rồi dị năng Mọi người đều nói, bởi vì tổ thái gia là quan hệ dị năng giả, sở mang đến năng lượng vũ có trị liệu năng lực, không chỉ là cải thiện rất nhiều người thân thể, còn chưa khỏi rất nhiều người trong cơ thể ám họa chính là thổ địa đều có điều cải thiện, này thật đúng là toàn bộ tinh hệ hạnh phúc. Chương 47, bị ghen ghét ngân Hà tinh hệ. Hiện tại Nam Cung gia muốn vội vàng chúc mừng sự, còn muốn tiếp đãi các tinh cầu tiến đến chúc mừng khắp nơi nhân sĩ, thái mãi mãi nói là thái gia ra, ra đem mọi người đều quăng ra ngoài. Nhưng là nhan thu khả vừa mới từ lôi ca kia được đến tin tức, thái gia ra, ra đây là lo lắng lúc này mà khác tam cấp văn minh tinh hệ có dị động, mới đem người đều phái ra đi, toàn bộ ngân hà liên bang quân nhân hiện tại đều tiến vào chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Không phải ngân hà liên bang đa tâm, bọn họ cùng mặt khác tam cấp văn minh tinh hệ đồng nhật nước giếng không phạm nước sông, nhưng tới rồi lúc này, bọn họ có tiến vào tứ cấp văn minh sự thật khi, có chút tinh hệ cũng sẽ nhân ghét làm ra điểm sự, nhưng là đoạt bọn họ mấy viên tài nguyên tinh sự. Những cái đó tinh hệ là làm được, lúc này bị đoạt chính là ở đánh bọn họ Ngân Hà Liên bang mặt, cũng là cho bọn họ tiến cấp đến tứ cấp văn minh tinh hệ một cái khó coi khởi điểm, không nói tới rồi tứ. Cấp văn minh tinh hệ bọn họ sẽ như thế nào không dám ngừng đầu, chính là loại sự tình này bản thân, bọn họ cũng là tuyệt đối không thể làm này phát sinh. Không thể không nói nhan diệt minh, Nam Cung lân này đó lão một thế hệ cường giả phản ứng lực, hành động lực rất nhanh, quân đội một sư một sư mới điều động lên liền phát hiện bị tứ cấp văn minh tinh hệ vứt bỏ một bộ phận thú nhân tinh hệ di dân, cư nhiên đã sở đến Ngân Hà tinh hệ phòng ngự cách ly mang chỗ, còn có một ít tinh tế hải tặc cũng xuất hiện ở bên kia, Ngân Hà liên bang lần này trực tiếp làm vài tên xuất quan bắt cấp cự cấp dị năng dẫn quân xuất chiến, hiện tại đánh tới là không. Thấy đánh lên, chỉ cần kinh sợ trụ bọn họ, những cái đó ra hỏa tự nhiên sẽ không động thủ, đối mặt có e cấp dị năng tinh hệ, bọn họ vẫn là sẽ không minh tới. Bỏ lỡ tốt nhất thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể lui binh. Nói đến cũng khéo, bọn họ vốn dĩ phát hiện mãn sớm, chỉ là không nghĩ tới ít nhất muốn răm ba bữa mới có thể tiến dai hoàn thành bột phá, thế nhưng cùng ngày còn chỉ dùng một giờ liền hạ năng lượng vũ, lúc này mới làm người đánh lén nhóm bạch bạch chạy một chuyến. Việc này phải nhớ công lớn, tự nhiên là nhan thu khả tiểu điện hạ, hai đại gia tộc tất nhiên là không thể nói rõ, nhưng nhan thị nhất tộc là ai, vô lý cũng có thể nói ra ba phần đình, việc này chỗ tốt tất nhiên là cấp thiếu có thể nhà mình tiểu điện hạ mớn. Nghe nói nhan ra láo tổ có một câu làm cho cả liên bang cao tầng đều phản đối không được. Nói gì? Các ngươi đừng tưởng rằng Nam Cung tên kia tưởng tiến dai liền tiến dai, không nhà ta tiểu phúc tinh ở, hắn có thể ở nàng tỉnh lại sau liền tiến dai sao? Vẫn là không dính nhà ta tiểu phúc tinh quang, các ngươi cũng đừng cảm thấy cấp nhiều, theo ta ra tiểu phúc tinh kia khí vận, các ngươi liền chờ xem trọng đi. Chờ xem gì, bọn họ đều không phải kẻ ngu rốt, như thế nào không rõ kêu lời nói ở trong chứa. Liền nam cung gia vị kia tiến giai thời gian muốn nói không dính vị kia tiểu tổ tông quang, bọn họ đều không tin, nào có như vậy xảo sự, nam cung giai nhưng không thiếu sinh nữ nhi, cũng không gặp nam cung gia vị kia mừng đến hổ bối liền tiến đến giai, chỉ có thể nói nhan gia vị kia tiểu tổ tông thật đúng là mang theo đại khí vật chủ, bọn họ vẫn là tiếp tục hảo hảo cống đi. Kỳ thật nhan gia người lời này nói nhưng không giả, chỉ là che giấu một ít với thôi. nay không, nhan thu khả tiểu điện hạ được chỗ tốt, xem cũng chưa xem khiến cho nhà nàng lôi ca giúp thu hảo, liền phía trước 5 năm đến thứ tốt, nàng thân thân mỏ Mỹ đều cho nàng, nàng qua tay liền cho lôi ca thu, dù sao hiện tại nàng cho lôi ca quản lý tử không gian quyền hạn, nàng hiện tại có thể cho cũng chỉ có nhiều như vậy, nàng cũng là thực bất đắc dĩ, không gian chẳng khác nào nàng bản nhân, lôi ca lại lợi hại cũng không có khả năng thoát ly linh hồn khế đước, cho nên khế đước hạn chế làm, nó tiếp quản không được toàn bộ không gian. Nhìn phát ngốc nữ nhi, nam cung thanh duyên hỏi, khả nhi bà bối, Ngươi suy nghĩ cái gì? Nhan thu khả là không thể để lôi ca sự, sơ sơ tiểu xảo cái mũi, cười tủng tỉm mà trả lời, tưởng không gian sự, mọ mỉ khả khả trong không gian rau dừa lớn lên so bên ngoài trong đất mau thật nhiều. Trên bàn cơm ba người nghe vậy lập tức buông trên tay bộ đồ ăn, nghiêm túc mà nhìn nàng, thái gia ra, ra hỏi trước, tiểu khả ái, như thế nào mau pháp Đất trồng rau còn không có nảy mầm khi, trong không gian đều mọc ra mầm tới, hiện tại đất trồng rau nảy mầm. Trong không gian vài loại rau dưa đều bị thu vào kho hàng Nhan thu khả nói hàng hồ Nàng biểu đạt ý tứ ba người đều đã hiểu Bọn họ tưởng không gian nội tốc độ dòng chảy Thời gian so ngoại giới mau Này còn tới gần thật giống Mà nhan thu khả trong miệng kho hàng Bọn họ tưởng nông dùng người máy kiến Lại không biết Tiêu cái gọi là kho hàng Căn bản chính là thời gian cấm tử không gian Nhan thu khả không mừng nói dối Chỉ phải thay đổi cái cách nói Khả nhi bà bối Người nói rau dưa có thành thủ Nhan Thu Khả xem Nam Cung Thanh Duyên tò mò, lập tức vây vây tiểu thị tay, trên mặt bàn liền nhiều ra vài loại rau dưa, mới mẻ vừa thấy đã biết là vừa mới hái xuống, nhìn liền so nông khoa sở đưa tới hảo, cư nhiên còn có một chút năng lượng phản ứng. Việc này không thể không nói nói lôi ca, ở chuẩn bị làm Nhan Thu Khả có thể lấy ra tới rau quả khi, lôi ca cô ý đem muốn xuất ra đi rau quả phóng tới phân giải tử trong không gian, khống chế tốt phân giải ra một đại bộ phận linh khí, chỉ để lại một tia linh khí. Nó là có thể phân giải ra toàn bộ linh khí nhưng ngấm lại chủ nhân không gian xuất phẩm có thể ăn đến cũng chỉ có nhan Nam cung hai nhà Tất nhiên là không thể làm quá mức về điểm này Linh khí lưu lại có thể dùng để tẩm bù bọn họ thân thể hơn nữa về điểm này Linh khí chỉ cần phóng thượng hai 23 thiên liền sẽ sói mòn nhan thu khả biết lôi ca là vì nàng Hảo lấy ra tới giao dưa không tuyển những cái đó linh khí nùng tự cầm lôi ca cho nàng An bài ở một chỗ góc nội tiểu khả ái người vẫn là trước đêm chúng nó thu hồi tới Chờ nhà tiếp theo người tới, này đó trước đừng làm người ngoài nhìn đến. Nhìn đến những cái đó rau dưa, cẩn thận thái nãi nãi, an tuệ viên mở miệng. nhan thu khả nghe lời phất tay thu trên mặt bàn rau dưa xinh đẹp mắt hạnh tràn đầy khó hiểu chi sắc, nàng là cảm thấy người nhà nhìn đến như vậy mới mẻ rau dưa hẳn là sẽ cao hứng, vì sao thái nãi nãi làm nàng thu hồi tới. Xem đã hiểu chắc gái nghi hoặc, an tuệ viên sờ sờ nàng đầu nhỏ, nhẹ rộng giải thích nói, tiểu khả ái, những cái đó rau dưa thực hảo, chúng ta cũng thực kinh hỉ Nhưng chúng nó đều là chúng ta người trong nhà bí mật, chờ hạ phải có người ngoài tới. Việc này không thể làm cho bọn họ biết. Nếu như bị bọn họ phát hiện, tiểu khả ấy sẽ có nguy hiểm. Minh Bạch sao? Minh Bạch, Thái Nãi Nãi, có phải hay không thứ tốt đều phải tàng hảo. Nếu như bị ý xấu người đã biết, liền sẽ tới đoạn. Giao dưa là xuất từ khả khả không gian. Bọn họ rất có thể tới đoạn khả khả đúng không? Nhan thu khả tâm trí nhưng không thể so giống nhau tiểu hải tử. Chỉ cần nhắc nhở nàng, nàng lập tức có thể suy nghĩ cẩn thận. Cho nên không cần lo lắng cùng nàng giảng đạo lý vô dụng, nàng trí tuệ có thể cùng thượng. Đối với nhà mình bảo bồi sâm trí, tiếp xúc nàng có 6-7 thiên ba người đã thói quen nàng lý giải năng lực. khả nhi bảo bối thật thông minh. Mọc mì, đều nói không cần khách ta, khả khả đi trước tu luyện dị năng, chờ khách nhân tới gọi ta liền hảo. Nói tiểu điện hạ đối với 3 vị trưởng bối hành lễ tái kiến sau liền lõi người, một chút cũng không ước át bẩn thiểu, không có giống nhau tiểu hài tử đối mặt tu luyện khi kéo dài, không thỉnh nguyện Nhan thu khả cho chính mình mỗi ngày thời gian đều làm an bài, bản giờ rất tự nhiên là lôi ca làm. quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 48, tới vị tiểu sọ tạ, canh 2. Lôi ca giúp nàng chuẩn bị hai phần thời gian an bài biểu, một phần là tại ngoại giới dùng, một phần là ở trong không gian tu luyện dùng. Hiện tại tiểu trúc lâu nhan thu khả là có thể đi vào, tất nhiên là cũng có thể lợi dụng bên trong thời gian trận pháp, trợ giúp nàng tu luyện, nàng là toàn hệ dị năng giả, bên ngoài chỉ luyện tập lôi. Tinh thần, quăng, không gian bốn hệ liền có thể, nhưng là vào không gian nội, nàng liền phải đem toàn hệ đều luyện tập trăm ngàn biến, hơn nữa kim mục thủy hỏa. Thổ, phong, ám, vốn dĩ liền có 11 hệ, nhưng sau lại lại nhiều ra thời gian hệ, làm cho tiểu điện hạ khuôn mặt nhỏ đều khổ thành bánh bao, có thể không khổ sao, kia 11 hệ luyện tập lên liền mệt mỏi quá mệt mỏi quá, còn muốn tu luyện công pháp, luyện tập thể thuật, học nhiều, nàng luyện tập liền nhiều, đột nhiên lại nhiều ra cái thời gian hệ, tiền vô cổ nhân tu luyện quá. Sao cũng không biết có thể hay không có người cùng nàng giống nhau, dù sao nàng hiện tại là cái thứ nhất ăn con. cô người, nói là có thể dựa bản năng, nhưng bản năng có thể đường cơm ăn sao. Nhan thu khả là hai người sở soạn mà đối diện thời gian hệ, liền tính bản năng biết muốn làm cái gì, tiểu điện hạ vẫn là tỏ vẻ, nàng tìm không thấy thăng cấp thời gian pháp môn, nàng cảm thấy thời gian hệ sẽ xuất hiện, rất có thể cùng nàng trong không gian những cái đó thời gian trận pháp có quan hệ, tưởng nàng hảo hảo hiểu thâu đáo chỉ có thể đi tu chân ngọc giản tìm đáp án. Lôi ca đến lúc đó có thể thực mau giúp nàng tìm được biện pháp, nhưng nàng cảm thấy sở hữu sự đều dựa vào lôi ca là hảo, nhưng nàng trừ bỏ tu luyện chính là luyện tập, có điểm quá không thú vị, có thời gian vẫn là nhìn xem thư, nàng trong không gian từ cổ trí kim, từ bình thường thế giới đồ vật đến tu chân giới đồ vật đều không ít, nàng chỉ cưỡi ngựa xem đèn nhưng không tốt, mà là bởi vì như thế, nhan thu khả một bên kêu nhằm chán, một bên cho chính mình tìm việc làm hiện tại hảo nàng là không nhàm chán nhưng không nhàm chán cũng là thực khổ bức nàng đám kia chữa bệnh và chăm sóc tổ người một đám lo lắng nàng mệt một đám lo lắng nàng tinh thần lực tiêu hao quá nhiều một đám biểu suy nghĩ dù sao nàng là làm gì mặt sau đều đi theo một chuỗi người cũng liền ăn cơm khi bên người liền nhà mình kia vài vị mới ra nhà ăn nên diện liền nhìn đến cái đi thúc thúc tiểu điện hạ tỏ vẻ tâm tình khôngảo cái đi thúc thúc trên tay đổ vật thực không thảo hỷ có hay không cái đi vừa thấy nhà mình tiểu điện hạ biểu tình Cũng là bất đắc dĩ thực, hắn hiện tại không nhìn chầm chầm khẩn tiểu điện hạ. Ai biết này tiểu tổ tông có thể hay không lại liều mạng. Ngày hôm qua liền thiếu chút nữa tinh thần lực tiêu hao quá lớn khiến cho tinh thần cô quạng. Hôm nay hắn nói cái gì cũng muốn cầm tinh thần lực kiểm tra đo lường nghi nhìn chầm chầm khẩn nhà bọn họ vị này không yêu quý chính mình tiểu miễn hạ. À, lại gọi sai, thiếu tướng nói, vì về sau không phát sinh ngoài ý muốn. Gọi sai, đều phải đổi giọng gọi thành điện hạ. Hào đi, vì tiểu điện hạ an toàn bọn họ đều sửa miệng là được Trước kia bọn họ đều trạch ở phòng y tế hoặc chủ trạch nội, đến là không lo lắng việc này, nhưng hiện tại tiểu điện hạ tỉnh, nàng về sau sẽ tiếp xúc ngoại giới rất nhiều người rất nhiều sự. Bọn họ tuy nói là chữa bệnh và chăm sóc tổ, nhưng cũng là tiểu điện hạ bên người người, tất nhiên là muốn bồi tiểu điện hạ. Hơn nữa sang năm nhà hắn tiểu điện hạ còn muốn đi khảo tiểu học bộ, bọn họ không đi theo nhìn không thể được. Cái đi không biết chính là, nhan thu khả có bao nhiêu tưởng ném ra đại nhân, đi đương cái vui sướng tiểu bằng hữu. Nếu là làm cái gì đã biết nhà hắn tiểu điện hạ ý tưởng, không tới giấc mộng giang nữ khóc đảo trưởng thành mới là lạ. Luyện tập khi bởi vì có cái quảng nghiêm gia hòa ở, mộ vị khuôn mặt nhỏ từ đầu tới đôi khí thầm thì mà, nhìn cái gì đều không vừa mắt, ném khởi dị năng tới liền tàn nhẫn vài phần, liền tam cấp dị năng đều dùng tới, dọa cái gì trái tim đều thiếu chút nữa ngừng, nếu không phải nhìn đến có người ngoài đi vào dị năng tu luyện trường, hắn chuẩn bị nhảy vào giữa sân bước chân cũng sẽ không đình, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trong lòng nóng nảy Hừ, đối với cái đi hừ một tiếng nhan thu khả không chú ý tới có người ngoài tới, cái miệng nhỏ dầu có thể quải mấy lượng thịt, kia đáng yêu tiểu bộ dáng lập tức manh phiên tiến vào mấy người. Trong đó một cái so nhan thu khả lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nam hài, ngăm đen hai mắt nhìn đến nhan thu khả sau liền không có rời đi quá, cặp kia xinh đẹp mắt to tràn đầy đều là trung gian cái kia đang ở ném lôi cầu tiểu nữ hoa, hắn hảo tưởng đem nàng đoạt lại ra như thế nào phá, rất thích, rất thích, ra ra có thể hay không giúp hắn đoạt. Còn hào tiểu nam Hải không hỏi xuất khẩu, nếu là hắn hỏi, phòng trừng về sau hắn liền biểu tượng xuất hiện ở nhan thu khả cây số nội, nhan thị nhất tộc thật vất vả mong tới nữ hoa, sao lại có thể làm người nhớ thương, đánh nhà bọn họ tiểu công chúa chú ý đều phải trở thành nhan thị nhất tộc cự tuyệt lui tới hộ, liền tính là đều là tứ đại gia tộc người cũng không được, hơn nữa nhà bọn họ tiểu công chúa là không ngoài gà, ai cũng biểu tưởng bắt cóc. Nhan thị nhất tộc, từ nhan thu khả sinh ra khởi liền làm tốt hết thể chuẩn bị, Canh phòng nghiêm ngặt tuyệt đối sẽ không làm người ngoài có chỗ chống toảng, lại không nghĩ rằng, nhà bọn họ tiểu công chúa so với bọn hắn còn cấp lực, phương nào pháp đều là thiền tài quỷ tài yêu nghiệt cấp, liền tình yêu này một khoa, nàng liền tình yêu tiểu học ngạch cửa cũng không biết như thế nào quá, như thế kỳ ba, ai yêu nàng, ai có bị. Đều nói trước yêu vị kia là nhất có hại, mà khi ngươi phát hiện chính mình yêu vị kia là cảm tình ngu ngốc khi ngươi liền không chỉ là có hại đi, liền tính là hộp máu cũng áp không được trong lòng buồn khổ đi. nhân sinh a Liên tứ Nhan Thu Khả vui sướng thơ hấu bắt đầu rồi. Nhân sinh A. Liên tứ mỗi nam hải khổ bức câu đầu tiên lời nói đắc tội Nhan ra tiểu công chúa bắt đầu. Nhân sinh A. Một đám cười nhìn nhảm chán đại nhân, một đám cắn răng ám mệ, một đám ma đao chữa bệnh và chăm sóc tổ, toàn nhân mỗi tiểu thí hải một câu khiến cho. Nhan Thu Khả thật sâu tỏ vẻ, nàng là chủ nhân, không thể đối khách nhân vô lễ, tưởng đánh người gì, vẫn là chờ hắn ra Nhan ra đại môn lại ra tay, đến nỗi muốn hay không tự mình động thủ. Mộ tiểu điện hạ cảm thấy, vẫn là nàng chính mình động thủ hào điểm, bọn họ hai có đồng dạng thân phận, người khác động thủ, đó là có tội tích, mà nàng động thủ, bọn họ lại cùng năm, xem như luận bàn đi. ân nàng tăng cấp, tên kia nhị cấp, nàng này không tính khi dễ người đúng không, đúng không? Nói thật, mô nam hài rốt cuộc nói một câu cái gì a Như thế nào liền thành vạn người hận, không phải là tiểu gia hỏa đem trong lòng nói ra tới đi? Không đúng rồi, nếu là nói đoạt người nói, Nhan Diệp Minh tuyệt đối lập tức liền đem người quăng ra ngoài, rốt cuộc nói gì. Nói câu không dễ nghe, nhan ra đam kia có điểm tiểu đề đại tác phẩm. Còn không phải là nói một câu, vứt thật xấu. Bốn chữ, làm nhan thu khả đem hắn kéo vào sổ đen, còn đặc biệt làm lôi ca giúp nàng ký lục thượng, đây là nàng cái thứ nhất chán ghét ra hỏa. Bốn chữ, làm chữa bệnh và chăm sóc tổ đem đều là điện hạ tiểu nam hài đưa vào tiểu hát buồn, vì hắn về sau tới gần nhan thu khả có một đám lực cản quân. Bốn chữ Làm đám ám vệ ở người nào đó tên thượng vét gái đại đại xoa, đây là chuẩn bị quay đầu lại mách lẻo, liền tính hiện trường mố ba vị nhan ra người chưa nói gì, bọn họ cũng phải đi nhan thị đại bản doanh đi cao hát trạng, ai làm hắn là cái thứ nhất nói nhà bọn họ tiểu chủ tử. Đến, mố tiểu sỏ tạ lần đầu tiên soát tồn tại cảm soát thực thành thục, chẳng qua, hắn soát tràn đầy phụ phân. chương 49, Hoàn Diệp Dập tiểu sỏ tạ. Quyền sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Khu, Diệp Dập. Tiểu tử ngươi là làm sao nói chuyện, muốn giới thiệu chính mình phải hảo hảo nói chuyện." Nhan Thu Khả tiểu nắm tay cầm, trong lòng nhắc nhở chính mình, hắn là khách nhân, hắn là khách nhân, liền tính hắn là vô lệ khách nhân, ngươi cũng không thể mất lễ nghĩa. Tiểu nha đầu lúc này vốn dĩ liền tính tình đại, hoàn diệp dập kia túm dạng, cao ngạo thái độ, có thể không khí tiểu nha đầu mới là lạ. "Tiểu thiếu niên a, ngươi này cũng không phải là lại xoéis lại khóc, không nói mà khác, liền ngươi kia trường xinh đẹp quá mức sợ mặt, liền kia lại tròn tròn mắt to." Ngươi đều kia sói, nói ngươi là cái manh vật tuyệt đối không ai phản đối, lại nói ngươi nơi nào khóc, không thấy được nhà ngươi ra gia tưởng chịu ngươi, chúc mừng ngươi, lại lần nữa xoát tồn tại cảm lại xoát mãn phụ phân. Hắn nghe nhà mình Tam Cô Cô nói qua, hiện tại nữ sinh đều thích lại xoé lại khóc nam sinh, hắn vốn dĩ liền rất xoái, hiện nói như vậy lời nói, có phải hay không lại xoái lại khóc. tiểu nam hài xem đều không xem nhà mình ra gia, hắn vẻ mặt cao ngạo mà nhìn Nhan Thu Khả, vươn tay nhỏ đối với Nhan Thu Khả khóc không nói. Hoàn Diệp giở, "Tiểu Khả Nhi, ngươi hảo a?" Hoàn Hoa Thanh nói nhìn về phía nhà mình tôn tử, xử cái ánh mắt, làm hắn nói chuyện quá quán náo. Tiểu Nha đầu vây vây tay, lập tức chạy hướng nhà mình mò mì phương hướng, cười hì hì đối với vài vị trưởng bối hành lễ sau, nhìn về phía nhiều ra tới trung niên đại thúc, "Ngài hảo, là Hoàn thái ra ra đi, khả khả hoan nghênh ngài đã đến." "Đã biết, đã biết, ta đi bồi khách nhân." Cái đi ngay vậy, trong lòng kêu rên, "Ta tiểu tổ tông ngài là thân mình cảm giác không mẹ Nhưng ngài tinh thần lực mau mệt mỏi nhà, mặt ngoài hắn thực nghiêm túc mà trả lời, tiểu điện hạ ngài tinh thần lực yêu cầu khôi phục hơn nữa chúng ta hiện tại có khách nhân tới. Nhan thu khả ở cái đi điệu bộ khi dừng luyện tập, vai đầu nhỏ nhìn cái đi nói, cái đi thúc thúc, người kia dụng cụ không thành vấn đề đi, ta còn không có cảm giác mệt. Không thể không nói, thái mãi mãi đại nhân thật là hiểu biết mỗi tiểu điện hạ An tuệ viên là gì cũng chưa nói, nói gì, nói nhà ngươi tiểu tôn tử đem toàn bộ nhan thị nhất tộc đắc tội. Này đại lời nói thật không nói, kia cáo giả trong lòng cũng rõ ràng, nàng nha, xem nhà mình bảo bối chắt gái như thế nào vì chính mình báo thù hảo. Ha ha, đúng vậy, tiểu hài tử nói chuyện không đảm đương nổi thật. Nam Cung Thanh Duyên ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng nhưng không đây là sao tưởng, dám nói nàng bảo bối nữ nhi nói vậy này thu nàng này làm nương lần này trước nhịn xuống, không được, quay đầu lại còn muốn cùng lao công nói nói. Hừ, nhan diệt minh thực không khách khí đưa hắn một cái xem thường. Giả ngây giả dại ra hỏa, tưởng một câu làm cho bọn họ không so đo đó là không có khả năng, bọn họ bảo bối cười rộ lên nhưng không như vậy giả quá, xem kia ném ra lôi cầu, lại lớn một vòng, tiểu bảo bối đây là bị khí chứ có hay không? Hoàn ra ra ra hoàn hoa thanh như thế nào sẽ xem không hiểu nhan ra nhân tâm tư, hán đương mau 500 năm chính khách, được xưng là cáo giả người, sao có thể không tin, tiểu tử này ngạo kiêu thực, thính ai đều thích nói nói mát. Nhan gia tất nhiên là sẽ không ngủ quất nhà mình bà bối. Lúc này cũng chỉ có thể hủy khuất một vị khác. Bất quá, thật đáng tiếc, tới rồi nhan thu khả này một thế hệ, mộ tiểu điện hạ tỏ vẻ, nàng là sẽ không cùng mỗi tiểu thí hài làm bằng hữu nhan hoàn hai nhà hữu nghị có thể tiếp tục, lại không thể làm nàng ủy khuất chính mình cùng cái miệng xú gia hỏa làm bằng hữu Nghe nói đại hủy diệt trước, Dung Gia chính là phú thương gia tộc, tới rồi mà thế gia tộc bọn họ còn có thể đi thương lộ, tiến vào tinh tế thời đại, kia thương nhân bản sắc là một chút đều bất biến, còn hảo Dung Gia sẽ là người. Có tài cùng nhau phát, làm cái gì sinh ý đều thích kéo lên tứ đại gia tộc nội một nhà, Nhan, Hoàng, Nam Cung đều cùng dung ra có sinh ý thượng liên lụy, Nam Cung gia ý để giả nhiều, tứ đại gia tộc các chiếm một mảnh thiên địa, cũng là hài hòa thực. Nói đến cũng kỳ quái, Hoàng gia cùng Nam Cung ra lại không biết như thế nào, cư nhiên cho dù có Nhan ra ở bên trong, bọn họ hai nhà đệ tử vẫn là không nóng không lạnh, thành không được bằng hữu cũng không phải là địch nhân, lại nói tiếp tứ đại gia tộc cũng chỉ có một nhà khác tộc đi tất cả đều là thương lộ. Dung ra, muốn nói lên ở Nam Cung Thanh Duyên gả vào nhan ra phía trước, Nam Cung ra cùng nhan ra quan hệ cũng chỉ là thế giao nói gần không gần, nói xa cũng không xa, hai nhà hậu bồi phía trước cũng là có kết thân, nhưng kia đều là chi thứ, lần này là hai bên ruột thịt, đến là lập tức làm hai nhà gần như một nhà, Nam Cung gia hiền hòa, nhan ra bên vực người mình hào sẵn, hai bên đến là đều càng xem càng hợp phách, như thế đi càng gần, làm cho hoàn gia đệ tử lão kêu nhan ra đệ tử có mới nối cũ. Ngoại giới người đều sẽ lấy tổng hợp thực lực tới nói là hoàn gia đệ nhất, nhan gia cũng chỉ là ha ha cười, còn làm hoàn gia mời khách chúc mừng. Hoàn gia tuy là quân chính đều có người, nhưng gia tộc bọn họ vũ lực cũng không thấp, nói đến cũng có hương thú. Nhan hoàn hai nhà đời đời đều có cùng 5 người ra đời, như nhỏ nhất này đồng lứa, chính là hoàn diệp dập cùng nhan thu khả là cùng năm sinh. Hoàn diệp dập dài quá nhan thu khả năm tháng, cũng là vì như thế duyên phận. Hai nhà đi đặc biệt gần, cũng chưa từng phân quá nhà ai là đệ nhất, nhà ai là đệ nhị. Những cái đó hư danh đối bọn họ này đó nhìn thấu thế gian người tới nói, một chút ý, nghĩa cũng không có. Mà hoàn gia quân chính đều có bọn họ hậu bối, cũng không biết có phải hay không tứ đại gia tộc có cái gì chung nhận thức, vô luận bỏ rất cao, đều sẽ ở năm, 600 tuổi đương thời tới, đừng tưởng rằng tứ đại gia tộc nội không có sống không quá tuổi hạc, nhà ai không có con cháu chết ở chủng tộc cùng tinh tế hải tặc trên chiến trường, tinh tế hải tặc còn hảo, chủng tộc nhưng không xem ngươi là ai, chúng nó no tiến công chính là ăn luôn hết thầy. Hoàn gia tứ đại gia tộc chí nhất, xếp hạng nói đến cùng nhan thị nhất tộc chẳng phân biệt trên dưới, nhan ra đi chính là quân bộ, hoàn gia lại là quân chính hai lộ đều có gia tộc bọn họ một tịch chi vị, Ngân Hà liên bang cũng không phải là tứ đại gia tộc nắm giữ, nhan thị nhất tộc ở quân bộ thượng hậu bối, kia đều là dùng huyết đổi lấy quân hàm, hơn nữa tới rồi nhất định tuổi bọn họ vô luận thăng rất cao vị trí, đều sẽ tá giáp quy điển đi dứt khoát lưu loát, không, có một vị sẽ lưu luyến. Đây cũng là nhan Diệp Minh tới rồi 500 tuổi khi, lập tức ném đệ nhất quân trưởng thân phận về nhà đương hắn Nhan thị nhất tộc tộc trưởng, Nhan thị nhất tộc hậu bối không sai biệt lắm tưởng tiến quân đội, đều sẽ ở ra trường quân đội sau liền tòng quân, kia quân đội nội mài rữa đến 500 tuổi, liền tính là trong lúc này chết trận sát chẳng, Nhan thị nhất tộc cũng sẽ không ngăn trở hậu bối, đây cũng là Nhan thị nhất tộc cường hãn nhất chỗ. Chính như người nào đó hận ngừa răng, hắn mang theo tôn tử tới là vì soát tồn tại cảm, cũng không phải là tới làm Nhan thị nhất tộc hơn thượng, nhà hắn tôn tử sau lúc này ngạo kiêu thượng Liền tính tiểu nha đầu ném lôi cầu bộ bộáng không hắn vứt xoái nhưng người ta tiểu nha đầu mới luyện mấy ngày lại nói vừa thấy tiểu nha đầu liền đang ở nổi nóng ném lôi cầu khi động tác có chút thô bạo cũng là có thể lý giải nhà ai tâm can bảo bối có thể làm người ta nói vạn Thiên sủng ái được đến bảo bối nơi nào là làm người ta nói liền tính đối phương chỉ là cái 5 tuổi tiểu nay hoa này thù vẫn là kết hạ đừng nhìn nhan ra kêu ba vị gì cũng chưa nói hiểu biết bọn họ nhân tâm minh bạch tiêu chếro biểu tình hạ là tràn đầy khó chịu Thực không lớn sảng, siêu cấp khó chịu a chương 50, nạo kêu tiểu sọ tạ, canh hai. Gia Gia, nàng vì cái gì không để ý tới ta, còn bất hỏa ta bắt tay. Hoàn diệp dập tiểu bằng hữu hiện tại nghe không tiến Gia Gia nói, hắn chỉ cảm thấy thực bị thương, hắn đều vươn tay muốn bắt tay, nàng sao lại có thể không để ý tới hắn, nàng không phải hẳn là hướng tâm cô cô nói, thực kinh hỉ chủ động cùng hắn bắt tay báo thượng tên sao. Hoàn diệp dập tiểu bằng hữu đây là thiên nghe bất công hại chết chính mình a Phan Hoa thanh tưởng che mặt, nhà hắn tôn tử có khi là mãn mịch nglậm, cũng có chút tiểu ngạo kiêu, khá vậy không gặp hắn ngốc niết thành như vậy quá nha, hắn thông minh đầu nhỏ hôm nay không phải là đường ngắn đi, ánh mắt cũng không linh, nhìn không ra tiểu nha đầu chào hỏi khi, liền làm lơ hắn tồn tại, ở hắn mở miệng sau, càng là ghét bỏ khởi hắn tới, tiểu nha đầu che giấu không tồi, khá vậy trốn không thoát hắn này xong láo mắt, hắn ngốc tôn tử ai, gì liền lúc này ra trạng huống, hắn mang. Tiểu tử này tới, là hi vọng bọn họ có thể trở thành bạn tốt. Tương lai tốt nhất có thể quải về nhà đi. Trời sinh dị Nam giả, lại là nữ tính, vẫn là ít có tinh thần hệ, xứng hắn tôn tử thật tốt. Hoàn hoa thanh đây là trước hai năm làm chính trị đàn trên giới tới. Có một số việc hắn là không nghe được, chính là biết nội tình nhà hắn lão nhị cũng là chi tự không đề cập tới. Sự tình quá trọng đại, hoàn gia lão nhị là sẽ không vì lợi ích của gia tộc mà làm ra một ít hành động. Không thể không nói, tinh tế thời đại nhân tâm, muốn so 21 thời đại nhân phẩm tính thượng chính phái rất nhiều, sẽ không vì. Tiểu ra mà lầm đại gia, chính là thân trà cũng không nói. Cho nên Hoàn Hoa Thanh là thật sự cho rằng Nhan Thu Khả là cùng hắn tôn tử giống nhau trời sinh dị năng giả. Đương nhiên, liền tính biết chân tướng cũng sẽ không kém, hắn là ôm quảy người tầm tư tới tích, bất quá vẫn là sẽ ghen ghét một chút bạn tốt vật khí, được như vậy cái nghịch thiên hậu bối. Hoàn Hoa Thanh này thủ hạ sớm, khá vậy muốn xem nhà hắn tôn tử có cho hay không lực, này không kéo chân sau. Nhan Thu Khả nghe được mô sỏ tạ nói, biểu biểu môi, mở miệng nói. Làm chủ nhân, xin cho ta mang ngươi nơi nơi tham quan một chút như thế nào. Kia gì giới thiệu, còn bắt tay, hừ, nàng mới không cần, có thể dẫn hắn nơi nơi nhìn xem, đây đều là nàng lớn nhất ngược bộ, tốt nhất hắn không đi. Hiện muốn nhưng không chỉ là nhan ra tiểu công chúa không hy vọng mộ sỏ tạ không cần đáp ứng, chữa bệnh và chăm sóc tổ cùng ám vệ đoàn tất cả đều có giống nhau ý tưởng, bọn họ cảm thấy làm cho bọn họ tiểu điện hạ cùng đi, cũng quá cấp kia tiểu thí hài mặt mũi như vậy không lẽ phép tiểu thí hài? Vẫn là làm hắn đâu ra hồi nào hảo, bọn họ tiểu điện hạ cũng không phải là hướng dẫn du lịch. Hoàn diệp dập tất nhiên là không biết mọi người tâm tư, hắn ở nghe được nhan thu khả muốn dẫn hắn nơi nơi nhìn xem khi, hắn trang một giây khốc liền vẻ mặt cho người mặt mùi gật đầu đồng ý, hắn điểm này đầu, chỗ tối không biết bị bóp nát nhiều ít tàng đá, cải đỉ trên tay dụng cụ cũng nghỉ việc. Hoàn hoa thanh trong lòng khí nhưng không nhẹ, nhà hắn ngu ngốc tôn tử, thật là càng sống càng đi trở về, này 5 năm, năm hắn là không dạy. Nếu là làm người biết này, xuẩn tiểu tử là hắn mang theo lớn lên, hắn một đời anh danh cũng có thể hay không liền như vậy hủy hoại. Nhan ra ba vị lần này đến gì phản ứng cũng không, chẳng qua, tất cả đều dùng đồng tình ánh mắt án uỷ hoàn hoa thanh, giáo dục thất bại không phải hắn sai, chỉ là mang ra tới vức cũng là hắn mặt, có đối lập, liền có khác biệt, xem nhà bọn họ tiểu bảo bối nhiều có lễ phép, nhiều đáng yêu, nhiều ngoan ngoãn, nhiều hiểu chuyện, ngàn hảo và tốt, có thể không cho người thích sao? Đến, lần này không khí Nguyên lai là toàn tâm đều vội vàng ca ngợi nhà mình bảo bối đi. Đối phương một cái gật đầu, nhan thu khả khỏe môi chịu chịu, hắn còn đương đáp ứng rồi, hảo đi, nàng là nói được thì làm được hảo hải tử, không phải mang theo đi lưu lưu vòng, coi như lưu sủng vật hảo, liền như vậy vui sướng mà quyết định. Tự mình an ủi sau nhan thu khả, cười mi mắt con cong, thực thuộc nữ mà đối với trưởng bối hành lễ từ biệt, bắt đầu bắt đầu làm hướng dẫn du lịch công tác, đừng nhìn nàng tỉnh lại sáu bảy tiên. Toàn bộ nhan Trạch nhưng không có nàng không biết địa phương, nàng có vạn năng lôi ca cho nàng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, mặt trên liền ám đạo ở đâu, nàng đều nhớ rõ rõ ràng, những cái đó địa phương tất nhiên là sẽ không mang theo người ngoài đi, nàng vẫn là mang theo tiểu thí hài đi hẳn có thể đi địa phương. Hảo, nhan đại tiểu thư, tiểu công chúa điện hạ, ngài tựa hồ đem đối phương cùng ngươi cùng nằm sự cấp quên mất đi, xem thân cao, nhân ra tiểu sỏ tạ có thể so ngươi cao thượng một ít, rốt cuộc ai mới là tiểu thí Hải A Nhan Thu Khả cái này tiểu hướng dẫn du lịch là thực làm hết phận sự, mang theo Hoàn Diệp Dập ở nhan trạch xoay hơn phân nửa vòng, đi hoa viên, tới rồi bên hồ, nhìn tiểu lâu, cuối cùng đi tới nàng nông dân cá thể điển, này dọc theo đường đi, Hoàn Diệp Dập lại muốn trang khốc, lại tưởng cùng Nhan Thu Khả nói chuyện, kia xinh đẹp quá mức khuôn mặt nhỏ rồi dám thập phần thú vị, tiểu sở tạ nhan giá trị là rất cao, thay đổi tiểu nữ hài đối mặt hắn gương mặt này tuyệt đối là lập tức tiến lên cùng hắn. Làm tốt bằng hữu, vấn đề là Nhan Thu Khả là ai nha? Liên tính nàng trọng sinh làm nàng quên kiếp trước, nhưng nàng kia tính tình, liền không phải cái xe mặt. Liên tính Hoàn Diệp dập lại xinh đẹp, hắn hiện tại cũng mới 5 tuổi, cùng nhan dương diệu chính là không so, nhan thu khả có một đôi nhan giá trị bạo biểu cha mẹ, nội gia nhà ngoại cũng chưa nhìn thấy cái xấu, chính là đại thúc cấp bề ngoài cũng đều là xoái, ngươi nói, nàng sẽ đối Hoàn Diệp dập có gì cảm giác. Lúc này nhan thu khả đã không vì phía trước sự sinh khí, tiểu hài tử chính là như vậy, cảm xúc tới mau đi cũng mau Nàng cảm thấy chính mình đối tiểu thí Hải là có điểm giận chó đánh mèo liền nàng còn không có tìm hắn trả thù phía trước sự liền tiếp nhận đi hảo, dẫn hắn đến xem nàng nông dân cá thể điền, chia sẻ một chút nàng tiểu thành tựu Xem, những cái đó tiểu thái mầm có phải hay không thực đáng yêu. Nhan thu khả khó được trước mở miệng, nàng chỉ vào khoảng cách bọn họ hai người cách đó không xa đồng ruộng, đối mặt những cái đó cây non, nàng mắt đen lấp lánh tỏa sáng. Hoàng Diệp dập vốn dĩ nhìn đến tiểu trồi non khi, cũng là tò mò. Nhưng nhìn đến nhan thu khả vẻ mặt vui sướng mà đối diện đầy đất tiểu mầm, hắn tâm tình lập tức liền nhiều mây, hắn thích tiểu mội mội nhìn đến hắn khi, cũng chưa cười đẹp như vậy, những cái đó xú đồ ăn mầm có cái gì đẹp, chúng nó no có hắn đẹp sao? Hừ! Nho nhỏ bất mãn ở trong lòng ngấp ủ, càng đến gần đồng ruộng, hoàn diệp dập sắc mặt liền càng xú, nhan thu khả lại là không chú ý hạ tiểu khách nhân biểu tình, nàng tâm hỉ mà ngồi sổm xuống thân mình, tiểu tâm mà vướt trời non. Không gian nội sinh trưởng rau quả nàng cũng chưa như thế nào chú ý quá, cũng không để ý chúng nó như thế nào, không biết có phải hay không nơi này đồng ruộng làm nàng chú ý quá nhiều, phản đến càng ngày càng thích nhìn chúng nó từng ngày trưởng thành bộ ráng, mỗi ngày nhìn đến chúng nó có một chút biến hóa, liền cảm thấy hảo có thành tựu cảm. Người xem, lời nói mới mở đầu, nhan thu khả mặt cũng mới chuyển hướng hoàn diệp dập phương hướng, đã bị trước mắt một màn khí không rõ, người đang làm gì. Nhu nhu đồng âm trung mang theo nồng đậm tức giận, Nàng không nghĩ tới, này tiểu thí hài sẽ như vậy quá mức, nàng hảo tâm dẫn hắn tới, hắn cư nhiên đem nàng tiểu thái mầm đều dâm nát, hắn sao lại có thể như vậy hư? Ngươi, nhan thu khả muốn mắng người, nhưng nàng nho nhỏ tuổi, sở học biết đều không có người đã dạy nàng như thế nào mắng chửi người, nàng khí rôi tay liền đem hoàn diệp dập đẩy ra đồng ruộng, ngăn trở hắn khí hồ hồ nói, thỉnh ngươi rời đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. chương 51, Vô Duyên Tiểu Điện Hạ Nhóm Quyền sách từ đầu phát Xin đừng đăng lại. Nhan thu khả không phải thương nhân, nàng tưởng đơn giản, nhưng là nhan diệp mình cũng không phải là có hại chủ. Ở hắn tưởng hảo giúp nhà mình bảo bối che giấu hảo việc này sau, hắn cầm hạt giống tìm dung ra người. Nàng nhưng không nghĩ tới rồi trường học, ăn vẫn là môi trường nuôi cấy mà ra những cái đó không bị rau quả. Nếu không, nàng làm sao như vậy hảo phóng, nếu không phải vì về sau ra cửa sau đồ ăn, nàng mới không để cập tới trước chuẩn bị. Thiệt tình là suy nghĩ nhiều, lôi ca đều phân tích qua. Bọn họ này liền tính xuất hiện đại lượng hảo hạt giống, cũng chỉ sẽ tưởng lần trước tổ thái gia tiến dai mang đến biến hóa, ai muốn nơi này là tổ thái gia tiến dai nơi, nơi này hạt giống tiến hóa cũng hảo, hoàn nguyên thành cổ loại cũng hảo, kia không phải có tốt nhất lý do, liền tính thái gia gia không cho ra giải thích, lôi ca cũng sẽ làm những cái đó ra hỏa não bổ ra này đó. Ai nha? Thái gia gia đang xem nàng từ trong không gian lấy ra tới hạt giống khi, còn tưởng rằng nàng không gian có thể hoàn nguyên giống loài hoặc là tiến hóa giống loài. Xem hắn hỏi xong sau kia biểu tình, tựa hồ lại vì nàng lo lắng. Nếu là ở nàng trong không gian phóng tới không năng lượng, kia sao có thể? Liền nàng trong không gian linh khí độ dày, không gia tăng linh khí liền không tồi. Nàng đành phải làm Lôi Ca đem rau quả linh khí toàn phân giải ra tới, hơn nữa, nàng còn lấy ra không ít hẳn giống, làm Thái gia ra tìm cái lý do đưa về nông khoa sở đi, nơi đó có môi trường nuôi cây mà, có thể loại ra càng thật tốt rau quả. Thiên a, tuy nói bởi vì Thái gia gia yêu cầu đều phải phóng tới không có năng lượng mới có thể hướng ra phía ngoài lấy. Đối với bọn họ quá độ bảo hộ, nàng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu. Nhớ tới Thái Gia Gia hỏi rau dưa thượng năng lượng sao lại thế này khi, nàng nói là không gian nguyên nhân, chỉ cần phóng hai ba thiên liền không có, Thái Gia Gia cư nhiên làm nàng ở không gian nội phóng tới không năng lượng lại lấy ra tới. Không nói mà khác, chính là mỗi ngày muốn phát n l thứ phẩm, đều là gì hóa, đương nhiên là không gian xuất phẩm, những cái đó bị lôi ca cởi linh khí rau dưa. Nhan thị nhất tộc tổ chạch bên kia muốn đưa Nam cung tổ chạch kia cũng muốn đưa Có khi nàng còn phải cho ở bên ngoài Các thân nhân phát tinh tế chuyển phát nhanh Đưa qua đi chút mới mẻ trái cây Hoàn diệp dập xuất hiện cùng rời đi Đối nhan thu khả chỉ là một đoạn bẽ nhỏ Không đáng kể việc nhỏ Nàng qua đi không phải kêu nhàm chán sao Hiện tại nhưng kêu không ra Nàng rất bận, vội vàng học tập Vội vàng ra hóa, vội vàng bồi trưởng bối Vội vàng luyện tập dị năng Vội vàng Dù sao nàng thật sự hảo vội Hoàn Diệp dập không biết sự, nhan thu khả chưa bao giờ biết hắn có lại đi quá nhan chạch, lôi ca đối với Hoàn Diệp dập đã đến, quá độ vì không quan hệ người, không cần nhắc nhở chủ nhân, đám ám vệ là biết mộ sỏ tạ tới, bọn họ là ám vệ, không có chủ nhân mệnh lệnh là sẽ không xuất hiện ở chủ nhân trước mặt, cũng liền sẽ không nói cho chủ nhân có người đi tìm nàng, đến nỗi bọn họ biết mộ sỏ tạ đã tới, đều rất có an ý mà đương người nọ không có tới quá, hảo xảo bất xảo hai vị tiểu điện hạ cư nhiên. một lần cũng không gặp gỡ quá nay có tính không là vô duyên A. Từ đây hoàn diệp dập bắt đầu rồi đối sở hữu nữ nhân đoán hận chi lộ, đồng thời nhằm vào nhan thu khả cũng từ thích tiểu mội mội thăng cấp thành thích nhất tiểu muội muội Hắn trở về liền đem sự tình phía trước phía sau đều suy nghĩ cẩn thận, vì thế hắn còn đi tìm tam cô cô phiền thoái, làm nàng không giáo hảo, làm nàng để n nở cái bạn trai quăng nàng, hừ hừ. Hoa si nữ, hắn hảo chán ghét nữ nhân, tất cả đều là hư nữ nhân, hắn mẫu thân cũng là hư nữ nhân, chỉ biết sinh, sẽ không dưỡng hắn Chỉ có tiểu mội mội là hảo hải tử, đối mặt hắn phía trước không lẽ phép đều có thể bồi hắn lâu như vậy, không được, hắn nhất định phải làm tiểu mội mội không sinh hắn khí. Hoàn Diệp dập bị mang đi, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bị chính hắn làm tạm, lúc sau, Hoàn Diệp dập nhiều lần tới quá nhan chạch, nhưng cho tới bây giờ không tái kiến quá nhan thu khả, liền tính hắn tìm tới đồ ăn mầm, cũng là không thấy được kia tiểu nhân nhi, nhiều lần mang theo hy vọng tới, lại nhiều lần thất vọng đều thấp đầu nhỏ ba bước quay đầu một lần mà hy vọng tái kiến kia làm hắn thích tiểu th Tiểu công chúa lời này hàm ý hảo thâm Nga. Ai nha nha. Nhan thu khả nghe được hoàn diệp dập thanh âm, xin khi nói, hoàn diệp dập, ngươi tính cách thật không tốt, thỉnh không cần dạy hư ta, tốt nhất cũng không cần dạy hư mặt khác tiểu bằng hữu Ta. Đến, này lại một vị muốn đưa khách tích xem ra bọn họ là không thể không đi rồi. Bảo bối ngoan, không khổ sở, chúng ta đi trước tiễn khách người, quay đầu lại liền một lần nữa loại. Mặt sau sự, Nhan thu khả vô tâm tư để ý tới. Nàng chính đau lòng kia mảnh nhỏ đất trồng rau, nàng tay nhỏ nhất nhất sờ qua những cái đó bị dấm lạn tiểu mầm, xinh đẹp mắt hạnh đáng thương vô cùng mà nhìn nhà mình thân thân mọ mì, mọ mì. Hoàn hoa thanh vừa nghe, trong lòng lệ mục, xương hô đều thay đổi nhà, tiểu nha đầu đây là khí lớn, hắn cũng bị tôn tử liên lụy. Hoàn gia thái gia ra không cần, khả khả thỉnh ngài dẫn hắn rời đi đi. Tiểu tử thúi, còn không xin lỗi. Nhan ra ba người cũng bất mãn trừng mắt nhìn hoàn hoa thanh liếc mắt một cái ý tứ tựa như nói xem người mang đến thai họa, hoàn hoa thanh tưởng phản đối nhà hắn tôn tử không phải thai họa đều không được, chỉ phải nhận. Không cần tưởng, cũng biết, này xem như kết thù, xem như vậy, đối tiểu nha đầu tới nói, vẫn là đại thù. Hoàn hoa thanh này sẽ xem minh bạch, hắn là tưởng giúp tôn tử, nhưng này muốn hắn như thế nào giúp, nhân ra tiểu khuê nữ hảo tâm mang tiểu tử thúi trông thấy việc đời. Nhưng hảo, tiểu tử này lại làm tạp, cái này biết nóng nảy, cũng không trăng bức, nhưng này cục diện rồi dám hắn cũng không hảo thu thầm A Hiện tại tưởng loại sống rau dừa có bao nhiêu khó, hắn là nghe nói qua, nhân ra tiểu nha đầu tâm huyết liền như vậy bị tiểu tử thúi hủy hoại một mảnh. Hoàn diệp dập cũng là không biết muốn như thế nào giải thích mới hảo, đồ ăn mầm là hắn lộng hư, hắn nói chính mình không phải cô ý, hắn không nghĩ đối tiểu muội muội nói dối, kia rõ ràng chính là hắn cô ý giấm lạ, cái này làm cho hắn như thế nào đi hống tiểu muội muội vừa lúc lúc này hắn nghe được nhà mình ra ra thanh âm, lập tức cầu cứu mà nhìn về phía đối phương. Nhan ra ba vị gia trưởng cùng hoàn gia ra ra nhận được ám vệ đưa tin đuổi lại đây, liền nhìn đến một cái khí đỏ khuôn mặt nhỏ, một cái kinh trắng khuôn mặt nhỏ, hai cái tiểu gia hỏa nhìn qua thập phần không hữu hảo. không đúng, là nhan thu khả nhầm vào hoàn diệp dập không hữu hảo, mà hoàn diệp dập chính vội vã muốn giải thích cái gì, nhưng hắn lại bạch khuôn mặt nhỏ, nói không ra lời. Làm sao vậy? Ta không chuẩn ngươi lại đây, ta không thích không lệ phép khách nhân, thỉnh ngươi rời đi. Hoàn diệp dập kinh hoàng tưởng tới gần nhan thu khả giải thích. Hắn từ nhỏ liền thông minh, chỉ là phía trước bị nào đó người lầm đạo, hắn mới có thể hiểu sai, làm ra chuyện ngu xuẩn, hiện tại bị nhan thu khả mực giống, kia đầu nhỏ cũng thanh tỉnh. Không cần, hắn đừng rời khỏi, hắn không phải tới làm nàng chẳng ghét, hắn tưởng cùng nàng làm bằng hữu vì cái gì muốn không bao giờ gặp lại hắn, hắn không đi. Thỉnh ngươi rời đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lời này đối hoàn diệp dập tới nói là thực trọng, hắn chỉ là khí bất quá chính mình thích tiểu mội mội đối hắn bên ngoài đồ vật có hảo cảm. Hắn cảm thấy nếu là hủy hoại những cái đó tiểu thái mầm, tiểu mội mội liền sẽ thích hắn, mà khi nghe được tiểu muội muội mang theo tức giận thanh âm khi, hoan diệp dập nông, hắn không cần tiểu mội mội chán ghét hắn, hắn nghe ra thanh âm kia bất mãn, hắn chỉ là... hắn chỉ là cái gì, hắn hiện tại đầu vóc hào loạn, hắn tưởng giải thích, còn không chờ hắn mở miệng, tiểu mội mội lại nói gì đó. chương 52, ai mới là đại gian thương, canh 2. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Đây là thiêu đồ ăn. Thật là khủng khiếp cách làm, tiểu nha đầu cảm thấy tinh tế thật đáng sợ, nàng hảo tưởng hồi không gian trốn trốn như thế nào phá, ngươi gặp qua một phút liền thiêu hảo đồ ăn sao. Nhan thu khả không tin phòng bếp sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, chờ nàng ở nhà dùng người máy nấu ăn khi, trộn tới gần phòng bếp khi, ta má ơi. Bà bối, trong phòng bếp rất nguy hiểm, ngươi không thể đi vào, thương đến ngươi làm sao bây giờ. Mọc mi, vì cái gì không cho ta tiến phòng bếp. Sao có thể, nàng chỉ là tôn lão mà thôi. Ai làm đối phương là cùng nàng Thái Gia ra đồng lứa người, mấy trăm tuổi người, vì miếng ăn cũng không dễ dàng, nàng làm tiểu đối thỉnh vài lần cũng không có gì, nàng hiện tại quan trọng nhất chính là thực đơn A. Nhan Thu Khả dễ nói chuyện sao? Đây là Dung gia tộc trưởng Dung An Kim, hắn này nơi nào là muốn đi tính toán sổ sách, xem hắn ra cửa thời gian, này rõ ràng là đi nhan trạch cọ cơm, vẫn là vừa đi chính là cọ đến hai cơm cái loại này, bất quá, hắn vận khí là mãn tốt, tìm đúng rồi cọ cơm địa phương. Con áp đúng rồi bảo, làm nhan ra tiểu công chúa mở miệng lưu hắn ăn thứ cơm, vị này từ đây liền ăn vả nhan thú khả, hắn đi nhan chạch, tìm trước nay đều không phải cùng thế hệ nhan diệt minh, mỗi lần mở miệng tìm đều là trong nhà. Nhỏ nhất vị kia chủ tử, nhan diệt minh kia thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, khải minh tinh đều làm hắn làm cho chướng khí mù mịt, không được, buồn tộc trường muốn tìm hắn tính toán sổ xách đi. Nhan thị nhất tộc là tiểu từ 3 tuổi lớn đến trăm tuổi thượng chính là đi ở trên đường đều phải chú ý có thể hay không nào nhảy ra cái khiêu chiến, bọn họ đối này một chút không thiền, còn một đám kích động mỗi ngày ở bên ngoài hoảng, có thể thấy được nhan gia đệ tử nhiều hiếm lạ có ra đánh. Nhan gia cường hãn là toàn bộ tam cấp văn minh tinh hệ đều nổi danh, cho nên ở nhan diệt Minh nói ra kia lời nói khi, dung hoàn hai nhà liền vì thế mắng to quá nhan gia vị kia quá thiếu đạo đức, lấy bọn họ hai nhà đệ tử luyện tập, còn làm cho bọn họ vì an tích, không thể không làm không công bồi luyện. Thật đáng tiếc, Nhan gia thắng tuyệt đối. Dung gia cùng hoàn gia tở cờ nhan gia, có phần thắng sao. Nhan gia tộc trưởng đây là tay ngứa tưởng đánh người, vẫn là tưởng tôi luyện nhà mình đệ tử. Người xem dung gia mỗi ngày vọng nhan chờ đồ ăn, hắn không tiễn, phi đưa kia còn không biết tư vị một nhà, lúc này nhân gia cũng ăn có tư có vị, thèm ăn như thế nào phá, muốn ăn đúng không, đánh quá nhan gia đệ tử, liền cấp ăn. Nhan diệt Minh cũng không phải là giống nhau hư, hắn là cảm thấy tình thế còn chưa đủ loạn. Còn hảo tâm mà tặng hoàn ra một phần rau dưa, làm cho bọn họ đếm thử mới mẻ, chờ dung ra rau dưa căn cứ ra hoa khi, có thể đi mua. Ý tứ này, còn không phải là nói, hắn nhan ra chỉ đưa này một phần, tưởng lại ăn, cũng chỉ có thể chờ dung ra trồng ra. Cho nên dung ra đệ tử chỉ có thể dây dưa, làm cho hai nhà đệ tử vừa thấy dung ra đệ tử liền cùng thấy tinh thú giống nhau, có thể đánh có thể sắc không. Hiện tại liên bang không nói là toàn dân tiếp binh. Lại cũng có chín thành công dân đều là thượng cơ giáp có thể tự bảo vệ mình là không gì vấn đề, như vậy không có nhiều ít hoạt động giải trí thời đại, nhiều ra tới mỹ thực hưởng thụ, đối với đem thời gian đa dụng ở tu luyện người trên nhóm tới nói, sao lại có thể từ bỏ. Nói đến cũng có thể bi, mặc thế lúc sau, nhân loại vì sinh tồn, mỗi ngày đều sống ở khủng hoảng chung, đã không có vui đùa tâm tư, tới rồi sau lại tinh tế thời đại, có chút đồ vật sớm lấy mất đi, nhưng cái đó qua đi nhân loại lưu lại tật xấu ăn nhậu chơi bời đều rời xa. Hiện tại Ngân Hà Liên bang công dân, đối bọn họ tới nói trò chơi chính là đi thế giới giả thuyết nội trò chơi thế giới chơi, kia cũng không phải là giống nhau chơi, ở nơi đó tử vong, bản nhân là có thể có phần trăm chi 50 cảm. Rắc, nói trắng ra điểm, kia kỳ thật chính là một cái luyện binh căn cứ. Ý tưởng là tốt, nhưng vấn đề là, ai sẽ bỏ được đến bên miệng mỹ thực, qua đi như vậy khó ăn đồ ăn, bọn họ thèm ăn khi còn sẽ ăn thượng hai khẩu, còn hảo biến dị thú thịt vẫn là không tồi tích, hiện tại như thế mỹ vị. Ai lấy ra tới, ai mới là đầu bóc chịu, có tốt không hưởng thụ. Dung ra tộc trưởng cũng là đáng thương, nhan diệt minh cầm một tiểu đem lá cải tới liền đem hắn câu tìm không thấy Bắc mỗi ngày thèm ăn nghị kia hương vị, biết nhan ra cùng nàm cung ra đệ tử đều có thể ăn thượng, hắn kia tâm tư liền sống, hắn muốn ăn, làm dung ra đệ tử đi cọ điểm tới hảo, chỉ cần cỏ đến dung ra gia giao dừa căn cứ có thành quả, là được. Đừng nói suy nghĩ, bọn họ còn muốn mỗi ngày chịu dung ra quái dày làm sao có thời giờ, tưởng đông tưởng Tây Không ít hai nhà đệ tử đều tưởng đối với nhan thu khả quý bái, cảm tạ bọn họ tiểu công chúa. Vì sao cảm tạo nhan thu khả? Nói thật, nhan thu khả không gian có thể loại đồ vật khi hai nhà trung tâm người nhưng không truyền ra đi. Hai nhà đệ tử cũng chỉ là biết bọn họ tiểu công chúa ở nhan Trạch lộng cái món chính mà. Kể từ đó, bọn họ mới có có lực ăn, đến nỗi sản xuất nhiều ít đồ ăn. Vì sao sẽ đủ hai nhà dùng lượng, bọn họ là không đi nghĩ nhiều. Nhan thu khả trong lòng oán giận trên bàn cơm đồ ăn không đủ mỹ vị. Lại là không nghĩ nàng trước kia những cái đó thiên đều ăn cái gì, nhìn xem hiện tại nhan ra cùng nam cung ra người đều gì phản ứng, kia một đám ôm rau xanh liền tưởng ăn sống tư thế, chứng minh không gian xuất phẩm định là tinh phẩm danh nôn, cũng liền nàng này tiểu nhân nhi việc nhiều, hiện tại mỗi hai nhà đều cảm thấy thực hạnh phúc có hay không, chính là không phải đồ tham ăn, hiện tại cũng đều bị dưỡng thành một đám đồ. Tham ăn. Hiện tại nhan thu khả an thượng không gian xuất phẩm rau quả. Trong lòng lại bắt đầu tính kế như thế nào đem không gian nội thực đơn lộng một phần ra tới, tiểu nha đầu miệng là càng ngày càng điêu, nàng chính là cảm thấy hương vị không đúng, cùng không gian những cái đó mỹ vị kém cách xa vạn giảm, nàng là nhìn trên bàn cơm đồ ăn liền tưởng không gian nội mỹ vị, cái này làm cho đi xuống nàng nhưng chịu không nổi. Việc này nếu là làm dung ra người biết, tuyệt bức sẽ khí hục máu ba thước, đen bọn họ nhiều như vậy, nguyên lai chỉ là cấp tiểu nha đầu đương tiền tiêu vặt. Nhan ra là không thiếu đồng liên bang, sẽ như vậy hắc dung ra Rất đơn giản, hạt giống là nhan thu khả gia, ở nhan diệt mình trong mắt, nhà hắn bảo bối đồ vật đều là tốt nhất, nói nữa hắn lại chưa nói lời nói dối, thật tốt hạt giống, trồng ra tuyệt đối sẽ đại bán, cấp dung ra tam thành lích lợi, hắn đều cảm thấy có hại, kia nhưng đều là nhà hắn bảo bối tiền tiêu vặt, nhiều một chút hắn là sẽ không ngại nhiều. Nhưng hắn thật đúng là hiếm lạ những cái đó hạt giống, kia nhưng đều là đồng liên bang nha, nhan gia tên kia vì làm hắn cân câu, mang đến rau dưa thật đúng là mới mẻ lại mỹ vị, chỉ là bỏ thêm muối. Kia hương vị tốt, khiến cho nông khoa sở kia xuất phẩm thành cắt bã, tốt như vậy đồ vật hắn muốn cắn nha cùng nhan ra kia lao đông tây ma lâu điểm đều cảm thấy lãng phí thời gian, chỉ có thể nhận đau nhuộn bộ. Còn không phải là cổ loại khó được, nhan ra rõ ràng là dính nam cung gia quang, như thế nào liền có mặt hắc bọn họ dung ra a Lần sau ai đang nói dung ra là gian thương, dung ra tộc trưởng tuyệt đối sẽ chụp cái bàn, giống to trở về, ngươi nha, lao tử nếu là gian thương, nhan ra vị kia là gì kia mới là đại gian thương có hay không. Dung ra người có sinh ý như thế nào sẽ không làm, nhưng lần này, nhan ra muốn đầu to, vẫn là rất lớn đầu. Dung ra suốt công, xuất lực, khai quật mà, còn ra máy móc, cuối cùng nhan ra cũng chỉ ra hẳn giống, cư nhiên muốn bảy thành đích lợi, hát nhà, thật hát nhà. Mũ nội nó quá tối. chương 53, tiểu điện hạ chỉ huy ra. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Dung an kim muốn mắng nương, này còn không hát. Nhan gia kia lao đông tây liền không phải cá nhân, còn nói hắn dung ra gian thương, hắn thật là có mặt nói xuất khẩu, mặt tiền cửa hàng là hắn dung ra ra, công nhân cũng là hắn dung ra ra, trang hoàng nha từ từ sở hữu sự đều là hắn dung ra tới, kia nhan ra liền ra nấu ăn phương pháp. Nhan Thu Khả chỉ huy hạ XCK 76638 gia dụng máy móc nấu cơm trình độ càng ngày càng cao, liền tính là làm ăn thịt loại thái sắc cũng là đa dạng càng ngày càng nhiều, dung gia tộc trưởng Dung An Kim xem chính là hai mắt bảo quang, Nhan Diệp Minh thấy vậy Lập tức lộng cái liên bang bản quyền, kia đều là nhà hắn tiểu bảo bối nghĩ ra được đa dạng, rất mệnh đầu góc có được không, còn muốn ở trong phòng bếp bồi máy móc thí nghiệm, như thế nào có thể làm nào đó gian thương bạch nhặt chỗ tốt, muốn không. Lấy bản quyền phí tới, hắn nhan ra cũng không hát hắn dung ra, liền bày thanh lích lợi liền hảo, bọn họ thiệt tình muốn không nhiều lắm, chỉ nhớ sống có thể so thể lực sống phí tinh thần lực tích. Nói thiệt tình lời nói, nhan thu khả tiểu nhân nhi tâm tư tưởng nhiều điểm. Hiện tại có như vậy đối khẩu rau dưa cùng trái cây đối mọi người tới nói đã thực hảo, bọn họ không ăn qua không gian nội mỹ vị, chỉ là sẽ không tưởng gì, càng là không biết làm cho bọn họ cảm thấy còn tính không tồi tinh thú thịt so với cổ địa cầu động vật thịt vị, đó là không đến do, so, đặc biệt là nhan thu khả không gian nội động vật, kia thịt làm được đồ ăn, mới là địa đạo hoa hả mỹ thực. Đó là bởi vì Mộ vị vốn dĩ không muốn nghe độc thực tiểu nha đầu, tư muốn ở không gian nội tiểu trúc lâu học tập, nàng là không thể không ăn mảnh, bên ngoài một giờ Không gian tiểu trúc lâu đó là một tháng, nàng nếu là một tháng không ăn không uống, bất tử cũng thành nhân làm đi, cho nên công chúa điện hạ chỉ phải ở trong lòng đối với người nhà nói nàng không phải hư hại tử. Thật không bắt buộc sao. Có hoàn trình hoa hạ 3.000 năm ẩm thực văn hóa, lại có Trung Quốc và phương Tây phương các nơi Mỹ thực tri thức, chỉ cần không phải làm nhan thu khả tự mình động thủ, ở nàng chỉ huy hạ, người máy gia dụng làm được đồ ăn vẫn là thập phần đối nhan ra tiểu công chúa ăn uống. Tiểu công chúa điện hạ rốt cuộc không hề đem tâm tư đều đặt ở thực đơn sự thượng, nàng tưởng cũng vô dụng nha, giống nha, nước tương gì đều không có, nàng chỉ có thể chờ có cơ hội lại làm ra vài thứ kia, hiện tại đồ ăn còn. Tính đối nàng ăn uống, nàng liền không bắt buộc. Hai vị tộc trưởng cũng chưa nghĩ tới kia đồ ăn có thể ăn được hay không vấn đề, chứ không nói đây là nhan thu khả tâm ý, chính là một cái mới 5 tuổi tiểu nãi hoa có thể làm được như thế đâu vào đấy mà chỉ huy hảo mỗi một bộ cũng đã rất khó được, liền vì thế. Bọn họ cũng muốn nghiêm túc nhấm nháp hôm nay cơm trưa. Tiểu khả nhi hảo, vất vả ngươi cho chúng ta chuẩn bị cơm trưa. Được đến vừa lòng đáp án, nhan thu khả mắt hạnh mị thành nguyệt quang, nhìn đến một bên dung gia tộc trưởng dung ăn kim, lập tức ngoan ngoắn mà chào hỏi, dung thái gia gia hảo là, tiểu chủ nhân. Nói còn quay đầu đối với người máy lại mệnh lệnh nói, mặt khác đồ ăn cũng muốn như vậy xào, cơm cũng muốn rửa theo ta nói tốt làm, biết không. Đầu nhỏ điểm A điểm, nhan thu khả bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói SK 76638 xào rau quá khủng bố, nó như vậy làm được đồ ăn sao có thể ăn ngon, làm việc không phải muốn nghiêm túc tinh tế sao, khả khả giáo nó từng bước một làm tốt, nó làm được đồ ăn hương vị nhất định sẽ ăn rất ngon. Không đợi nàng động, một đôi bàn tay to liền rối lại đây bế lên nàng, nhan diệt Minh thanh âm ở Nhan Thu Khả bên thai vang lên, ngoan bảo bối, ngươi đây là ở giúp đại gia nấu cơm sao? Không thèm nghĩ những cái đó sự, Nhan Thu Khả tiểu bằng hữu chỉ huy đúng chỗ, một lớn một nhỏ, một máy móc một loại hoa Cùng nhau bận việc khởi nhan Trạch cơm trưa, chờ nhan thu khả làm người máy gia dụng làm bốn đồ ăn một canh sau, tiểu nha đầu vỗ tay, thực đầy đất gật gật đầu, cho chính mình điểm 188 cái tán sau, liền phải nhảy xuống ghế rửa. Hoa hạ người chính là nhớ tình bạn cũ, liền tính là tinh tế thời đại, vẫn là kéo dài xuống dưới, cũng có thể nói là từng vào mặt thế lễ rửa tội, đều học xong quý trọng tài nguyên, không ở lãng phí, chính là tứ đại gia tộc thân ra lại giàu có cung kéo dài loại này sinh hoạt. Nhan Thu khả cảm thấy đầu có điểm vượng, nhà nàng không như vậy nghèo đi, như thế nào cũng không đổi đài kiểu mới hào, nàng như vậy nghĩ, Loka cho nàng giải thích, "Chủ nhân, ở ngài xem tới nó là già rồi, nhưng đối những người khác tới nói, nó còn có thể dùng. IXIKA 76638 là rất sớm kích cỡ người máy gia dụng, liền tính là khoa học kỹ thuật phát triển tương mau, nhưng hiện tại rất nhiều gia đình vẫn là thích dùng loại này cơ hình. Chủ nhân, không phải khoa học kỹ thuật lạc hậu vấn đề, là nhan trách tên người máy này rất già rồi." Nghe kia đông cứng máy móc âm nghe nhan thu khả cảm thấy lỗ hai nhỏ muốn khóc, vẫn là nàng lôi ca hảo, tuy rằng cũng là lệnh băng điện tự âm, nhưng thanh âm kia vẫn là rất thêm hay, xem ra ngân hà liên bang khoa học kỹ thuật vẫn là quá lạc hậu a Là, tiểu chủ nhân, ai nha, đem ngươi nhiều ra tới móng nuốt đều thu hồi đi, hay chỉ là đủ rồi, đừng không có việc gì khiến cho chúng nó chạy ra, đều nói nghe chỉ huy, ngươi kia chỉnh tự có thể hay không biểu như vậy ngoan cố không hóa, máy móc cũng là muốn tiến bộ tích. Hảo Hảo đi theo làm, xào rau muốn nhiều xào một lát. Tiểu Nha đầu khí tưởng giậm chân, nàng cùng máy móc vô pháp nói, nàng chỉ là làm lôi ca làm kia máy móc nghe nàng chỉ huy, nhưng không thay đổi nó chính tự, nàng cùng nó làm không được đồng bộ cũng là không có biện pháp tích. Người phóng 5 viên, không đúng, phóng 7 viên, vẫn là thiếu điểm, phóng 10 viên thì tốt rồi, muốn tác đến mau hồ, chính là muốn hổ không hồ khi, lại phóng hành gừng, đối chính là như vậy, hiện tại phóng bên trái một mâm rau xanh đi vào thiếu, dùng trung hòa Không đúng, đó là lựa lớn, hào đi, ngươi đổi thành tiểu hỏa, là khả khả sai rồi, ngươi số liệu trùng trung hỏa chính là thiêu phòng ở dùng hỏa. Nhan thu khả là chỉ biết cách làm, chưa từng chân chính đã làm đồ ăn, nàng chỉ huy nghiêm túc, không phát hiện phòng bếp ngoài cửa đứng hai vị trường bối, nho nhỏ vóc dáng đứng ở người máy chuyển đến ghế trên, mắt đen nhìn chầm chầm đang ở hướng trong chảo dầu phóng hoa tiêu người máy. Kia thịt muôn muôn tay nhỏ, tạ chỉ hữu chỉ, nói minh xác người máy cũng hoàn thành không tồi. Thêm chi nhan ra lấy tới hạt giống cũng là mãn toàn diện, không chỉ là rau quả, chính là gia vị thực vật hạt giống cùng hoa loại trợt đều không ít. Nhan thu khả còn trộm mà bỏ thêm một ít bộ dáng không sai biệt lắm, lại là hiện tại ngân hà tinh hệ không có cổ loại. Đến bây giờ nhan Trạch nội trong phòng bếp gia vị liêu vẫn là không ít, chỉ là nước tương, dầu mè, giấm linh tinh nàng hiện tại là không có. Biện pháp lấy ra tới. Ở lôi ca không chế người máy ra dụng sau, nhan ra tân đầu bếp nữ tiểu công chúa điện hạ đi nhầm trước. Tiểu nha đầu thật sự là nhìn không được, nàng này dựa vào phía sau cửa đều không cảm thấy an toàn, liền tính kia máy móc sẽ không làm lỗi, thương tổn không đến nàng, nhưng kia trường hợp nhìn thật sự thực nhìn thấy ghê người a Tốt, chủ nhân, lôi ca, làm nó nghe ta. Kia ngọn lửa cao dòa người, phòng bếp nội đồ ấm cũng cao bạo biểu, một phút làm tốt đồ ăn thật không phải kỳ tích, tiểu nha đầu xem đều lo lắng kia thiêu đồ ăn nổi có thể hay không hòa tan, khó trách thiêu ra tới đồ ăn không gì ru, liền này thiêu đồ ăn pháp. Có ru cũng là dây thiêu làm, đồ ăn không đốt trọi còn muốn cảm tạ người máy không chế hảo, còn có kia thiêu đồ ăn, nấu canh, sát rau, rửa rau, mười mấy máy móc tay cùng nhau bận việc trường hợp, đao phi hỏa dương, này thật đúng là nguy. Hiểm trong địa chương 54, nhi đồng cơ giáp quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chính phủ cùng quân bộ tất nhiên là không nghĩ dưỡng ra cái chỉ biết phòng ngự hậu bối, mà nhan ra người ý tưởng liền trực tiếp, bọn họ nhan ra nhưng không có nạo loại. Liền tính thân là nữ hài nhan thu khả bọn họ cũng sẽ không đem tiểu nha đầu dưỡng oai làm sao chỉ làm nàng chỉ biết như thế nào phòng ngự nha nói đến buồn cười, nhan thu khả trên tay 29 đài nhi đồng cơ giáp tư nhiên tất cả đều là phòng chiến lưỡng dụng cơ giáp thế nhưng không có một cái cảm thấy nàng là yêu cầu bảo hộ phòng chiến lưỡng dụng cơ giáp phòng ngự Tất nhiên là không bằng thuần phòng cơ giáp loại bất quá cũng là không lầm đặc biệt nhan thu khả đặc thù thân phận cho nàng cơ giáp phòng ngự nam cấp dưới dị năng công kích một chút vấn đề cũng không có mới bắt đầu lực công kích liền so giống nhau nhi đồng phòng chiến cơ giáp cao thượng hai cái cấp bậc có thể thấy được không phải nàng không cần bảo hộ ở cường giả trong mắt công kích mới là tốt nhất phòng ngự làm nhi đồng có thể sử dụng phòng chiến lưỡng dụng cơ giáp là bị hạn chế sử dụng không có hai cấp tinh thần lực là không chuẩn sử dụng loại này cơ giáp nó sức chiến đấu không cường lại cũng có tam cấp lực công kích hơn nữa không tác giả thực lực cũng sẽ ảnh hưởng cơ giáp trình độ vỡ lòng cơ giáp chính là giáo dục 3 tuổi tiểu hài tử như thế nào sử dụng cơ giáp Cơ sở giáo thực toàn, cũng thực hào sử dụng, phòng ngự cơ giáp là thuần bảo hộ loại cơ giáp, nó chính là cái mai rùa đen, này không phải nói nó bề ngoài giống mai rùa đen, mà là nó lực phòng ngự rất mạnh, liền giống nhau loại này cơ giáp 5 cấp dị năng giả đều phá vỡ không được, tối cao phòng ngự đến 6 cấp, loại này cơ giáp chính là dùng để bảo hộ hài tử, hơn nữa này loại cơ giáp tốc độ tuy không mau lại có thể không chịu quấy nhiều tín hiệu ảnh hưởng, chuẩn xác mà truyền ra cầu cứu tín hiệu. nghe thế Nhan Thu Khả xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đỏ, nàng tự hồ đem lôi ca nói cho nàng nhi đồng cơ giáp tưởng kém, nàng cho rằng đó là món đồ chơi liền không nhiều đi tìm hiểu, nếu không phải hôm nay từ đặt đi trong giọng nói nghe ra điểm cái gì, nàng cũng sẽ không suy nghĩ cẩn thận. Vì không ra xấu, Nhan Thu Khả lập tức làm lôi ca giúp nàng bổ hạ tương quan tri thức, nguyên lai nhi đồng cơ giáp phân vỡ lòng cơ giáp loại cùng phòng ngự cơ giáp, đến cũng có phòng chiếm lưỡng dụng cơ giáp, chính là không có thuần chiến đấu loại cơ giáp. Khả nhi bà bối Mộ Mỹ nhớ rõ liên bang chính phủ liền đưa ngươi tam đài nhi đồng cơ giáp quân bộ nam đài, trong nhà trưởng bối cũng có vài vị đưa cơ giáp đi. Nam Cung Thanh Duyên có thể xác định hai nhà người đưa lễ gặp mặt khi, nhất định có đưa, chỉ là đồ vật đều là nữ nhi chính mình thu, nàng là không có số. Làm sao vậy? Nàng ngượng ngùng nói, chính mình cảm thấy hiện tại nàng con nhỏ, không dùng được vài thứ kia, đều ném cho lôi ca xử lý, cũng không hỏi lôi ca đều có cái gì. Bà bối, ngươi muốn cơ giáp Chúng ta cho ngươi những cái đó nuốt không gian, ngươi có phải hay không không thấy quá. Đặt đi, nơi này cơ giáp cửa hàng thật sự có cơ giáp bán sao? Khải Minh tinh trung tâm khu, đúng là toàn bộ tinh cầu duy nhất học viện khu, học viện kiến ở trong hồ lớn tâm trên đảo nhỏ, độc lập học viện bên trong quăng võng, tự thành một cái tiểu xã hội hoàn cảnh, tiểu học, trung học các chiếm một nửa, tách ra tiểu trung bộ một cái thật dài đường phố, hai bên thương nghiệp cửa hàng đủ loại đều có, làm ngồi ở Viễn Phù xe thượng nhan thu khả xem mới lạ, cơ giáp cửa hàng Nàng chỉ ở trên quang não nhìn đến quá, cửa hàng thật này vẫn là lần đầu tiên nhìn. thấy Nói nữa, cao giáo là có thể cùng tiểu học cùng trung học giống nhau ở trên mạng trực tiếp học tập đi học, này đối giống nhau gia đình tới nói giảm bất không ít gánh nặng, đối bọn học sinh tới nói cũng cho bọn họ càng nhiều thời gian, tiếp xúc thành nhân thế giới. Có tài năng học sinh ở trung học tốt nghiệp khi, liền có thể tiến vào trường quân đội cùng tổng hợp học viện, nói câu không dễ nghe, bị hai loại trường học đào thải xuống dưới học sinh liền đọc mới là cao giáo. Nhưng này lại không phải mất mặt sự, ở Ngân Hà Liên bang nội, có thể khảo nhập trường quân đội hoặc tổng hợp học viện học sinh chỉ chiếm môi giới sinh viên tốt nghiệp 10%, cũng chính là có 9 thành là thi không đầu, như thế tỷ lệ, ai sẽ đi để ý ngươi có phải hay không tiến cao giáo. Hiện tại trường học chỉ có tiểu trung cao tam đẳng, không ở có đại học, phản đến là nhiều trường quân đội cùng tổng hợp học viện, mà thôi bình thường công dân chỉ cần liền đọc được cao giáo tốt nghiệp liền nhưng, đương nhiên là có tưởng tiếp tục tiến tu, kia chỉ có thể là có tài năng một loại. Đối mặt một đám bất thiện ánh mắt, Nhan Dương Diệu toàn vô áp lực mà dẫn dắt thê nữ ngồi trên nhà mình huyền Phu xe, hướng về trung tâm khu học viên sở tại bước vào. Nàng nay một câu hỉ hai người, lại cũng giúp nàng ra đặt đi lại kéo một chối thù hận. Không nghĩ chính mình trở thành tiêu điểm, Nhan Thu khả nghiêm túc mà phủ quyết mọi người đi theo, tiểu hai tử muốn đi báo danh, không đều là ba ba mụ mụ bồi sao Nhắc tới sinh ly tử biệt khi, Nhan Thu khả sâu trong nội tâm đau đớn một chút, nàng chính mình không để ý Đối chuyện của nàng thập phần mẫn cảm lôi ca lại là chú ý tới, liền tính là mất đi ký ức, chủ nhân vẫn là có điều vướng bận đi. Đối mặt cả gia đình, nhan ra tiểu công chúa điện hạ nhìn qua mắt, nàng chỉ là đi tham gia cái tiểu học bộ nhập học khảo thí, không phải thượng trên trường, đại gia không cần phải như vậy được không, còn không phải là muốn trọ ở trường sao, lại không phải không thấy được, không phải nói mỗi tháng đều có 3 ngày kỳ nghỉ sao. Bọn họ bộ dáng này giống như sinh ly từ biệt. Sáng sớm. Gia trẻ lớn bé lập tức lại toát ra hai ba mươi khẩu tử, chính là đã lâu không thấy nhan gia cùng nam cung gia tổ thái gia đều xuất hiện ở nhang chạch, bọn họ tiểu công chúa đi khảo thí, này đối hai nhà tới nói chính là đại sự, liền tính ở vội cũng muốn lại đây giúp tiểu nha đầu cổ vũ. Tinh tế thời đại trường học khai giảng đều ở một nguyệt, 12 nguyệt khi khảo hạch nhập học, một nguyệt chính thức đi học. Năm nay mùa đông, nhan gia nên đón tiểu công chúa Điện Hạ Khải Minh tiểu học bộ khảo hạch ngày Xuân đi đông tới. Khải Minh tinh thượng mùa đông nhìn không tới bông tuyết, cũng không có cổ địa cầu thượng rất lạnh, chính là đất trồng rau đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Từ rau quả đến ăn uống, dung ra ở nhan ra kiếp nhưng vì là ăn lỗ nặng, nhưng này mệt bọn họ còn không thể không ăn, liền tính làm nhan ra ăn đầu to, bọn họ ăn tiểu đầu, khẳng định có thể kiếm tiền thương cơ bọn họ dung ra là luyến tiếp bỏ lỡ, nhan ra còn không phải là biết bọn họ này tâm tư mới hạ thủ như vậy hát. Cũng quái hiện tại tinh tế không có nhà ăn linh tinh tiệm cơm có đều là đại hình thương trường, chính là tiểu điếm đều là shop online, thật thể tiểu điếm rất ít có, hiện tại người mua đồ vật, mở ra quăng não, điểm hảo mua đồ vật, vài phút chuyển phát nhanh người máy liền đến, phương tiện mau lẹ nào dùng từng nhà tiểu điếm dạo, bất quá, ở thế giới giả thuyết, nơi đó tiểu điếm vẫn là mắng nhiều. Hắn muốn mắng liên bang đám kia đồ con lợn nhóm, nhan ra có cái gì sợ quá, này muốn làm cái gì liền cấp cái gì, này không phải lũng đoạn thị trường. Dung Kim là có lý nói không rõ, nhan ra xuống tay quá nhanh Nhân ra làm ra cái bản quyền, hơn nữa, còn có thể cái ăn uống thương nghiệp độc nhất vô nhị kinh doanh quyền, này hố đảo, hắn có thể không ngại sao. Còn rất mệt đầu vóc, tiểu nha đầu kia tung tăng nhảy nhót bộ dáng, đâu giống mệt con bản quyền, kia liên bang nào đó người đầu vóc cũng là có vấn đề, lại không phải cái gì kỹ thuật sống, tiểu nha đầu tùy tiện nói nói là có thể làm ra một đạo hảo đồ ăn, không phải phóng hảo những cái đó gia vị liêu, sao có thể làm ra tới cái bản quyền. chương 55 Mới gặp 28 tinh sĩ Khả nhi bảo bối Ngươi đây là tìm cái gì Nhìn tiểu nha đầu nghe xong bọn họ phu thê nói Sau liền từ không gian nội lấy đồ vật ra tới Nhăn dương rượu tò mò hỏi nàng Tổ thái ra cấp đồ vật Nhăn thu khả đang nghĩ ngợi tới cơ giáp sự Lôi ca nhắc nhở nàng Ở nàng xuất ra trước cửa nhăn ngạo lôi cho nàng một cái ký ước cầu Làm nàng ở huyền phù xe nội xem Nàng thiếu chút nữa quên mất Lúc này mới vội lấy ra tới xem hạ Mở ra ký ước cầu Nhìn đến mặt trên ký lục hình ảnh cùng nội dung nhan thu khả ngọt ngào cười, nhà nàng lão nhân quá sủng nàng có hay không? Nàng này còn không có nhập học, liền cho nàng an bài 28 cái tiểu tùy tùng, nàng cũng không phải là vì nhiều một đám tiểu tùy tùng vui vẻ, nàng tâm hỷ chính là đám hài tử này đều là nàng nhan ra người, nhan thị nhất tộc loại này cổ xưa gia tộc, không chỉ là có gia thần, còn có nhà ngoại, này nhà ngoại cũng không phải là cái loại này tiểu tam tiểu tứ ngoại thất, nhà ngoại chỉ chính là chi thứ cùng hôn thân. Theo lý mà nói, việc này vốn là nhan thị tộc trưởng tới an bài, nhưng hắn lao nhân ra đấu không lại càng lao vị kia, chỉ phải làm lớn nhất lãnh đạo tuyển người, mà nhan tổ thái ra tuyển người tất nhiên là hà khắc mà, mấy trăm hào nhan ra chi thứ hậu bối, cuối cùng cư nhiên chỉ để lại 28 người, thế nhưng không mãn một cái thân vệ đoàn. Thân vệ đoàn 36 người, nhưng tổ thái ra yêu cầu quá cao, cũng chỉ coi trọng 28 người, phải biết rằng này 28 có 2 phần 3 đều là không có gì năng. Cũng là bọn họ nhỏ nhất cũng mới 6 tuổi, lớn nhất mới 7 tuổi, tổ thái ra ở lớn một chút một cái cũng không lưu lại. Với hắn mà nói, liền tính hắn nhan ra mỗi người hảo nhi lang, hắn vẫn là muốn trứng gà lấy ra tốt nhất, nhà hắn tiểu bảo bối muốn không phải mạnh nhất, cũng là nhất thích hợp bồi ở bên người nàng. Mỗi cái bị tổ thái ra nhìn chúng đều có bọn họ chỗ đặc biệt, đặc biệt ở đâu, ký ức cầu nội không có ký lục, xem ra là muốn nàng chính mình đi tìm đáp án, biết có một đám người trong nhà muốn cùng nàng cùng nhau nhập học nhan thu khả trong lòng nhò nhỏ tước duyệt trong chốc lát. Người tổ thái ra thật đúng là bất công, chúng ta đi học hi, đừng nói thân bệ đoạn, chính là một cái bạn chơi cùng đều không cho chúng ta ăn bài, liền đem chúng ta trực tiếp ném ở báo danh chỗ, làm chúng ta tự sinh tự diệt đi, cũng không sợ chúng ta khảo bất quá nhập không được học, tiểu học trung học cũng chưa lý quá chúng ta, 9 năm liền tính chúng ta một lần cũng không hồi quá ra, bọn họ cũng chưa người hỏi qua. Nhan dương diệu ngẫm lại chính mình thơ hấu, chính là một fan chua sót nước mắt, Đối với nữ nhi hảo đãi nộ hắn là thập phần vừa lòng tích. Tiểu học nhập học tuổi là 6, 7 tuổi, tưởng đọc mấy năm tốt nghiệp liền xem chính mình bản lĩnh, nếu ngươi nhảy lớp 1 năm nổi là có thể đem tiểu học đều đọc xong, trường học cũng là tán thành, cũng là vì như thế, nhập học tuổi mới có thể như vậy. Nhan thu khả nghe vậy hồi cho nàng đặt đi một cái đắc ý tơi cười, lại cười hi hi nói, đặt đi, ngươi là nam hải tử. Quỷ tinh tiểu nha đầu. Xung lịch địa điểm điểm nữ nhi tiểu xào chóc mũi, nhan dương diệu cười thoải mái Khả Nhi, tới rồi trong trường học đừng làm chính mình chịu bị khuất, có người làm ngươi không thoải mái, khiến cho đám kia tiểu tử nhóm thượng. Nam Cung Thanh Duyên ngồi ở một bên rất muốn nói câu, lão Công ngươi có thể hay không giáo điểm tốt, lời nói đến bên miệng lại cảm thấy nữ nhi học hư, cũng so với bị khi dễ cường, vẫn là làm nàng lão Công tiếp tục ngụy biện tà thuyết giáo đi xuống đi. Huyền phù xe tốc độ thực mau, Nhan Dương Diệu cảm thấy chính mình mới nói hai câu, trường học báo danh chỗ đã tới rồi. Nhìn báo danh chỗ một đám thân xuyên nhan gia luyện võ phục hài đồng nhóm, nhan dương diệu là vừa lòng, không tối liếc mắt một cái chính là bọn họ là cái gì thân phận. Nhan ra không có yêu cầu loại này chi tiết thượng sự, tiểu gia hỏa nhóm muốn như thế nào làm chỉ xem chính bọn họ, chính là bọn họ ra trưởng cũng không thể can thiệp, hài tử trưởng thành là không thể bị đại nhân hạn chế cùng khống chế, liên bang hài tử 5 tuổi khi liền bắt đầu tư tưởng tự lực, làm ra trưởng có thể giáo hài tử thời gian thực đoạn. Có lẽ là bởi vì tinh tế thời đại hài tử sau khi sinh liền có tinh thần lực duyên cớ, giống nhau bọn nhỏ tư tưởng đều trưởng thành sống thực. Cương giả vi tôn thế giới, thiếu nam thiếu nữ tưởng cũng không phải là tình nhã ái, hoàn cảnh trung hôn đúc hạ, bọn họ phản đến càng để ý chính mình thiếu niên thanh niên khi có thể có cái gì mục tiêu thành tiểu. Nhan thu khả mới đi xuống huyền phụ xe, 28 vị hài đồng cùng nhau hành lễ, tiểu công chúa điện hạ, ngài chuẩn thân vệ đoàn hướng ngài đưa tin. Nghe được kia chuẩn thân vệ đoàn bốn chữ Nhan thu khả đáy mắt ý cởi dày đặc vài phần, các ngươi thực tự tin, ta sẽ lưu lại các ngươi. Là, vang dội đồng âm, đại biểu cho bọn họ quyết tâm. Này đán nhan ra chi thứ hài tử, bọn họ ở bị tuyển thượng khi, một đám hài tử không biết có bao nhiêu cao hứng. Nhan thị nhất tộc tiểu công chúa điện hạ A, đó là bọn họ nhất sùng bái bạn cùng lứa tuổi, bọn họ khả năng trở thành bọn họ nhất tộc dòng chính nội duy nhất tiểu công chúa điện hạ thân vệ đoàn trung một viên, đây là kiểu gì may mắn. Không biết bọn họ tiểu công chúa điện hạ sẽ mang theo bọn họ đi ra như thế nào tương lai, bọn họ thập phần chờ mong. Có thể nói, từ nhan thu khả loại ra rau quả đến chỉ huy máy móc làm ra mỹ vị đồ ăn, ở tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục trước liền mỗi ngày kiên trì luyện tập dị năng, lại học tập thuật đấu vở, còn có thật nhiều điểm điểm tích tích sự. Sớm đã làm nghe đến mấy cái này sự các tộc nhân vì nàng cảm thấy tự hào, bọn họ tiểu công chúa không có bởi vì tự thân ưu việt điều kiện mà thả lỏng chính mình. Liền tính mang bệnh còn có thể như thế nỗ lực Như vậy nàng sao lại có thể không cho Lần đầu tiên gặp mặt nhan ra Hài đồng nhóm tán thành Nhan thu khả không biết chính mình sự Đã sớm vô lương thái gia ra, ra đại nhân Chuyển đi ra ngoài Nói trắng ra điểm Nhan diệt minh là tự cấp nhà mình bảo bối soát hảo cảm độ Nhà hắn bảo bối bởi vì là nhan ra dòng chính thân phận bị tán thành Cùng nàng tự thân bị tộc nhân tán thành Đó là bất đồng Nàng chính mình bị tán thành mới thuộc về nàng chính mình thành tựu Hiện giờ trường hợp không phải thuyết minh Mộ Thái gia gia dụng tâm lương khổ không ngủ vì sao? Hảo, thế nhưng các ngươi như vậy tự tin, báo danh sau nhan trạch đưa tin. Là. Lớn nhất thanh âm vang lên, Nhan Thu Khả 28 tinh sĩ cũng từ hôm nay chính thức tiến vào Nhan Trạch, đồng thời cũng đi theo bọn họ tiểu công chúa đi qua thơ hố, tiến vào thiếu niên, cùng nhau chứng kiến lại vũ trụ biển sao. Nhan Thu Khả chưa nói chính mình có thể cho bọn họ cái gì, từ bọn họ xác định đồng âm nói hạ kia hữu lực một chữ vâng khi khởi, bọn họ chính là nàng đồng bọn cả đời đồng bọn. Ở nhan gia hài đồng phía sau đứng một cái mang theo nửa trương mặt nạ tiểu thiếu niên, cùng bọn họ đồng dạng tuổi đời, mắt lại mang theo bi thương cùng vui sướng mâu thuẫn biểu tình, tiểu thiếu niên không phải người khác, đúng là một năm trước bị nhan thu khả thỉnh gia nhan trách hoàn dịp Giờ này một năm, hắn có thời gian liền muốn đi nhan trách tìm nhan thu khả, hắn là rất tưởng niệm kia làm hắn thích tiểu muội muội, hắn ở không có đuổi theo tiểu muội dị năng cấp trước, hắn liền không thể đi gặp nàng. Nói lên này tới Vẫn là hoàn gia tộc trưởng Hoàn Hoa Thanh nói kích thích nhà mình tôn tử, này đương ra ra nơi nào sẽ nhìn nhà mình tôn tử lão bị sập cửa vào mặt, trong lòng sẽ dễ chịu, hắn là biết nhan ra người ác cán tính, cũng rõ ràng kia tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ không khí lâu lắm, có thể thấy được không đến mặt, kia không miêu nị mới là lạ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 56, Tiểu Sò Tạ Trọng Soát Hảo Cảm, canh 2. Hoàn Hoa Thanh tính kế một năm sau tiểu học bộ nhan thu khả nhất định sẽ đến báo danh. Hắn liền muốn cho nhà mình tôn tử trước biểu chạy nhan chạch, khuyên bảo là không có khả năng tích, hắn tôn tử chính là kia cổ địa cầu lừa ra khí, hắn chỉ có thể dùng phép khích tướng. Nói gì? Nhân ra nhan ra tiểu nha đầu đều dị năng 3 cấp, ngươi cái tiểu tử thúi mới hai cấp, tiểu nam tử hắn lại so với bất quá nhân ra tiểu nữ hoa, mất mặt không nha, ngươi không phải tưởng người bảo hộ ra tiểu nha đầu sao? Ngươi đều so nàng dị năng thấp, ngươi như thế nào bảo hộ nàng? Đến, lời này vừa ra, tiểu sỏ tạ tạc bao. Hoàn hoa thành kế hoạch là thành công, hậu quả lại làm hắn chua sót tưởng đâm tường. Nay thật đúng là có người mới quên người cũ, nhà hắn tôn tử tử đối nhan ra tiểu nha đầu thượng tâm, liền đem hắn này thái ra ra ném một bên, hiện tại càng là quá mức, hắn cảm thấy tiểu tử thúi tu luyện đủ lâu rồi, yêu cầu nghỉ ngơi, tên tiểu tử thúi này thế nhưng ghét bỏ hắn, làm hắn không cần quấy rầy hắn tu luyện, tiểu tử thúi hắn cha cũng là cái tức chết người, nhìn đến nhi tử mệnh không động đại nổi, cư nhiên còn nói đây mới là thật nam nhi. nó quỷ cái thật Nam Nhi, tiểu tử thúi mới 5 tuổi A. 5 tuổi, tiểu đậu đinh một quả, còn năm Nhi. Hoàn hoa thanh này một năm không thiếu sinh khí, bị tôn tử khí, bị nhan ra khí, bị chắc chai khí. Hoàn diệp dập này một năm thật là khắc khổ tu luyện, hôm trước mới đột phá tới rồi tam cấp, nhưng vì là yêu nghiệt thiên tài nhi đồng. Nhan thu khả là không gian nguyên nhân sinh ra liền có tam cấp, hoàn diệp dập lại là thật đánh thật chính mình tu luyện tới tam cấp dị năng. Ngươi hảo, nhan thu khả muội muội chúng ta lại gặ Xem nhan ra người ta nói lời nói hạ màn, nhan dương diệu đi cấp nhan thu khả báo danh, hoàn diệp dập tiến lên tiểu đại nhân được rồi một cái thân sĩ Lễ nghi. Người là nhan thu khả vai đầu nhỏ, có chút khó hiểu mà nhìn kia bị ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ, hoàn diệp dập phải không? Như thế nào mang lên mặt nạ? Có thể bị nhận ra tới hoàn diệp dập kinh hỉ không thôi, nghe được nhan thu khả hỏi chuyện, hắn cũng không che giấu, thực tự nhiên tới gần nàng, có chút hủy khuất mà nhẹ giọng nói còn không phải những cái đó già đi nhà ta hư nữ sinh, các nàng ghê thẩm thực, phát hoa si nhìn chầm chầm ta không bỏ. Cho nên ngươi liền mang lên mặt nạ. ân khả nhi mội mội ngươi hảo thông minh. Vì soát hảo cảm, hoan diệp dập này một năm trừ bỏ tu luyện, chính là mở ra Quang não cô vẫn rất nhiều giao bên ta thức, cuối cùng hắn phát hiện chỉ cần hắn không ngạo kiêu liền sẽ không bị khả nhi mội mội chán ghét, cho nên hiện tại gặp lại, hắn đối mặt nhan thu khả khi, lời nói đều mang theo vài phần thân cận. Bất quá Thật đáng tiếc chính là quá khứ ấn tượng quá khắc sâu, Nhan Thu Khả đã làm Lôi Ca vì hắn đánh thượng không thể thâm giao đánh dấu, liền ở hắn nói chuyện khi, Lôi Ca liền nhắc nhở Nhan Thu Khả việc này. Có cái kéo chân sau siêu cấp trí nào ở nơi tối tăm, Hoàn Diệp dập khổ bức muốn hảo bắt đầu vẫn là không có thể thành công lưu lại ấn tượng tốt. Hoàn Diệp dập nếu không có việc gì, ta muốn cùng ta các đồng bọn cùng đi khảo hạch. Nói, Nhan Thu Khả liền đi đến tộc nhân trung gian. Nhìn phải đi xa tiểu nữ hoa, Hoàn Diệp dập đuổi theo hai bước Lớn tiếng hỏi, khả nhi muội muội ta có thể cùng đi sao? Nga, có thể. Nhan thu khả trả lời tùy ý thực, bước chân cũng chưa dừng lại, mang theo 28 cái tiểu đồng bọn liền đi vào cổng trường. Hoàn diệp dập trong lòng ủy khuất mà đi theo đại gia mặt sau, hắn không biết chính mình nơi nào lại làm sai, chính là đứng ở cách đó không xa hoàn hoa thanh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng âm thầm hoài nghi có phải hay không kêu keo kiệt bạn tốt ở tiểu nha đầu kia nói gì đó, làm tiểu nha đầu đối hắn tôn tử kính nhi viên tri. Tiểu nha đầu tính tình không có khả năng lớn như vậy nha, xem nàng kia phản ứng cũng không phải còn vì một năm trước sự có điều ghi hận A Báo cáo chỗ liền ở tiểu học bộ cổng trường, chỉ cần báo qua danh hài tử liền có thể tùy thời đi vào khảo hạch, nhan ra 28 cái hài đồng sớm liền tới báo hảo danh chờ nhan thu khả, hiện giờ nhan dương diệu cũng giúp nàng báo qua danh, bọn họ tất nhiên là cùng nhau đi vào tìm giám khảo khảo hạch đi. Bọn họ 30 cái hài đồng, đều thực dễ dàng thông qua khảo hạch, Này đến không phải bởi vì bọn họ là tứ đại gia tộc hài tử, tâm tính, tu luyện thái độ, tinh thần lực khống chế, này đó là tiểu học bộ nhưng nhập học cửa thứ nhất, tứ đại gia tộc hài tử đối mặt này đó khảo nghiệm tất nhiên là không thành vấn đề. Dị năng giả dị năng khảo thí, thuật đấu vật khảo thí, võ giả khảo thí, đủ loại khảo thí, hơn nữa sức chịu đựng cùng kiên trì lực khảo hạch cũng giấu ở trong đó, lớn lớn bé bé khảo thí, làm bọn nhỏ cuối cùng đều một đám bạch khuôn mặt nhỏ run rẩy cẳng chân, đi ra trường học. Quá quan hải tử khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo tươi cười, nhìn qua còn có chút tinh thần, nhưng không khảo quá hài tử liền một đám ủy khuất muốn khóc, đặc biệt là cuối cùng mới bị soát xuống dưới những cái đó hài tử. Nhan thu khả, hoàn diệp dập bọn họ kia một đám tất nhiên là không thành vấn đề, không phải hợp với một ngày khảo thí, ngay cả đối bồi dưỡng tệ nhất không cảm bạo nhan thu khả đều ngoan ngoan uống lên một ngày bồi dưỡng tề nghiêm túc mà làm hồi tiểu thí sinh. Nàng cùng hoàn diệp dập tam cấp dị năng nhưng vì là kinh diễm chúng đạo sư thậm chí bọn họ từ đầu tới đôi kia làm người kinh hỉ biểu hiện, làm Đông Đảo đạo sư càng là xem trọng tứ đại gia tộc, thật không hổ là nhãn hiệu lâu đời đại gia tộc a, này dạy ra hậu bối đều là cực hảo, còn tuổi nhỏ là có thể nhìn ra tương lai định là xuất sắc tuyệt diễm hạng người. Nhan Thu khả là không nghĩ tới này tiểu học bộ khảo hạch liền khảo một ngày, nhìn nàng các bạn nhỏ, một đám mặt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, lập tức liền có điểm bất mãn, nhưng nàng liền tính bất mãn cũng biết việc này nhân ra trường học đây là cầu tinh mới như vậy nghiêm khắc nàng chỉ là đau lòng tiểu đồng bọn có hay không. Bên vực người mình nhan ra người đều là cái dạng này, nhan thu khả càng là này trong đó chi nhất, nàng bên vực người mình chính là lớn nhỏ sự chẳng phân biệt, việc này nàng không oán trường học, còn là ở chính mình tiểu hắt trướng thượng nhớ một bút. Lúc này mỗi hiệu trưởng còn không có nguy cơ ý thức, còn hỉ mạo phao phao, nào biết đâu rằng ở không lâu tương lai, kia làm hắn kinh hỉ tiểu nhân như nhóm, lại làm hắn qua một đoạn xuất sắc nhân sinh, lúc sau đương hắn biết chính mình vì sao có như vậy đãi ngộ khi Hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi nhận Khảo hạch thông qua sau Nhan thu khả vì giúp các bạn nhỏ bổ bổ Tay nhỏ vung lên toàn đi nhan chạch Đến nỗi vị kia vẫn luôn đi theo bên người nàng Không thể thâm giao hoàn dịp dợ Nhan thu khả tiểu bằng hữu cũng không hảo lao đánh người mặt Thực miễn cưỡng mà cũng kêu làm hắn Không cứ gọi không được nha Nàng đi nào, hắn theo tới nào Nàng đều ném không xong Nàng chỉ có thể làm hắn đi theo về nhà làm khách Hy vọng hắn lần này không cần lại làm ra chuyện ngu xuẩn tới Hoàn Diệp dập là không biết nhan thu khả ý tưởng, ở nghe được mời khi, liền tính biết hắn khả nhi mội mội không phải thực nguyện ý mời hắn, hắn vẫn là thật cao hứng, hắn nắm nắm tiểu nắm tay, lần này hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện, không thể lại làm lỗi, ơn, nhất định cố lên. Cho chính mình đánh tức giận, Hoàn Diệp dập tiểu sỏ tạ vẫn là ra mặt giày bò lên trên nhan dương diệu huyền phụ xe, đến nỗi nhà mình tới đón hắn thái ra ra cùng lao bà hắn coi như không thấy được bọn họ hảo, nhiều nhất cho bọn hắn phát cái tin nhắn là được. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 57, kêu kiệt nhan thiếu tướng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nhan thu khả vỗ nhẹ chụp tay nhỏ, làm đại gia dừng lại thảo luận, mở miệng nói, phân tổ sự cũng không phải là đơn giản như vậy, đây là ta muốn kế tiếp nói, 28 tinh sĩ, chỉ chính là đoàn sưng, các ngươi chính mình vị trí lại là muốn các ngươi chính mình đi lấy được, vô luận các ngươi ai coi trọng cái nào tinh vị, nếu làm không được kia tinh vị đối ứng năng lực, hoặc là chính ngươi đổi vị trí hoặc là ngươi liền trước đỉnh ngụy tinh vị chi danh, chính mình xoát hạ kia ngụy sưng. Đến nỗi vì dùng tinh sĩ, tinh sĩ này đây tinh mệnh thuật làm người suy tính vận mệnh thuật sĩ. Minh trầm chịu trước ta nguyên nhớ nghị thần, dược vô công, thần không linh, hỏa phúc khó hiểu cũng. Cần thỉnh tinh sĩ tiến đến hỏi ngũ hành. Tinh sĩ cũng coi như là vận mệnh chi tử, ta muốn các ngươi vận mệnh nắm ở các ngươi trong tay chính mình. Kẻ ai cùng ai một tổ? Phương Đông Thương Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ. Đó chính là nói chúng ta muốn chia làm 4 tổ, mỗi tổ 7 người. Tiểu công chúa, vì cái gì là tinh sĩ? Chính là chính là, tiểu công chúa điện hạ, ta tưởng trở thành phương đông thương long bảy túc. Tiểu công chúa, ngài biết đến thật nhiều, này đó liên bang đều không có ghi lại. Thu được chủ nhân nhà mình cầu cứu lôi ca sớm tại nàng nói ra này đoạn xử ký khi, liền giúp nàng tìm hảo ứng đối pháp, tiền đề là còn nếu không có thể nói dối ứng đối phương pháp. Nhan thu khả tiểu bằng hữu đang nói xong sau. Liên ở trong lòng khổ khuôn mặt nhỏ, nàng quên này đó là không thể nói, SOS lôi ca, cứu mạng A. Nhan thu khả giảng nghiêm túc, người nghe cũng là nghe cẩn thận, bọn họ đây là lần đầu tiên tiếp xúc đến cổ địa cầu văn hóa, đối với kia ngàn vạn năm trước thời đại, nói không hiếu kỳ là không có khả năng, chỉ là bọn hắn đã thất lạc đoạn lịch sử đó, không có lưu lại bất luận cái gì tư liệu đi lại, hiện giờ nhan thu khả giảng lại làm cho bọn họ kinh hỉ vạn phần, tư nhiên không một cái hỏi nàng là làm sao mà biết được. Này đến không phải bọn họ không nghĩ hỏi, mà là đều bị cổ địa cầu văn hóa mê. Hoặc, phương bác xưng huyền vũ, đấu Mộc giải, ngưu kim nưu, nữ thổ bức, hư nhật thử, nguy nguy tiến, thất hỏa trư, bách thủy du. Phương tây xưng bạch hổ, khuê Mộc lang, lâu kim cẩu, vị thổ trĩ, bão nhật kê, tất nguy ồ, tuy hỏa hầu, tham thủy viên. Phương nam xưng Chu tước, tỉnh mục ngạ, quỷ kim dương, liêu thổ trường, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dực hòa xà, trần thủy Dẫn. Phương Đông Sương Thanh Long, Giác Mộc Dao, Kháng Kim Long, Để Thổ Hạc, Phòng Nhật Tỏ, Tâm Nguyện Hồ, Vị Hòa Hổ, Kỳ Thủy Báo. Mỗi một tượng đều có rất nhiều tròm sao hợp thành chúng nó bộ dáng, hơn nữa 7 túc nhóm đều có chính mình danh hảo. Phương Đông Thương Long 7 túc là Giác, Kháng, Để, Phòng, Tâm, đuôi Kỳ. Phương Bác Huyền Vũ 7 túc là Đấu, Ngưu Nữ, Hương, Nguy, Thất, Vách Tường, Phương Tây Bạch Hổ 7 túc, Khuê, Lâu, Dạ Dày, Mão. Tuy, Tham, Phương Nam Chu Tước Bảy Túc, Diếng, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Cánh, Trần. Lúc ban đầu là cổ nhân vì tương đối thái dương, thái âm, kim, Mộc thủy, hỏa, thủ vận động mà lựa chọn 28 cái tinh quan, làm quan chắc khi đánh dấu. Túc ý tứ cùng hoàng đạo 12 cung cung cùng loại, là tròm sao biểu chi ý, tỏ vẻ nhật nguyệt 5 sao nơi vị trí. Tới rồi thời đường, nhị thập bát tú trở thành 28 cái thiên khu chủ thể. Mấy ngày này khu vẫn lấy nhị thập bát tú tên vì danh xưng, cùng tam viên tình huống bất đồng, làm thiên khu, nhị thập bát tú chủ yếu là vì phân danh giới tinh quan thuộc sở hữu. 28 tinh tú, lại danh 28 xá hoặc 28 tình nó đem nam trung thiên hàng tình chia làm 28 đàn, thả này duyên hoàng đạo hoặc thiên cầu xích đạo sở phân bố một vòng tinh tú. Nó chia làm 4 tổ, lại xưng là tứ tượng, 4 thú, tứ duy, tứ phương thần, mỗi tổ các có 7 cái tinh tú. Này khởi nguyên đến nay thượng không hoàn toàn rõ ràng. Ở Đông, Nam, Tây, Bắc tinh chia làm 28 tổ, phân Đông Nam Tây Bắc tứ phương các bảy tốt. Ấn, cổ địa cầu có 28 tinh tú là cổ đại thiên văn học thuật ngữ, một đêm thông thường bao hàm một viên hoặc là nhiều viên hành tinh, mà cổ nhân đem đẩy trời tinh tú hoa vì tứ đại tinh, dã thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng tức xuất từ tại đây, mà xuân thu khi lại đem tứ tượng tế chia làm nhị thập bát tú. 28 tinh sĩ 28 tinh CD Nhan Thu Khả nghe thế câu, cảm thấy các bạn nhỏ ý tưởng mạng đối, kia cái gì thân vệ đoàn thân vệ đoàn có ý tứ gì, vẫn là bọn họ có chính mình đoàn danh mới hảo. Tiểu công chúa, ngài nói chúng ta muốn hay không khởi cái đoàn danh. Tiểu công chúa, trái cây hảo hảo ăn, cảm ơn ngài. Tiểu công chúa điện hạ, cảm ơn ngài mời chúng ta tới làm khách. Tiểu công chúa, thiếu phu nhân nói hôm nay có ăn ngon, đều là tiểu công chúa nghĩ ra được. Nhan Thu Khả mới tiến đại sảnh. Liếc nghe được hài đồng nhóm cười vui thanh, đưa mọi người xem đến nàng tới, lập tức vui vẻ mà xông tới. Đại nhân tâm tư tiểu hài tử không hiểu, Nhan Thu khả tưởng tốt muốn giúp tiểu đồng bọn bổ bổ, tất nhiên là muốn thật bổ. Về đến nhà, nàng khiến cho Thân Thân mỏ mì giúp tiếp đón đại gia, chính mình chạy tới phòng bếp, lấy ra không ít không gian trái cây cùng rau dưa, trái cây làm người máy ra dụng đưa đến trong phòng cấp tiểu đồng bọn nếm thử, lại hướng Xika 76638 hào người máy ra dụng điểm 20 mấy nói đồ ăn, hai loại canh Một nửa thịt đồ ăn một nửa thức ăn chay, một chẹ một canh xương. Hầm, lúc này mới vừa lòng mà đi phòng khách chiêu đãi nàng các bạn nhỏ. Cho nên nói chuyện này khó thành. Hoàn hoa thanh sẽ thả người sao? Kìa sao có thể? Chỉ là hắn có thể hay không mang nhi tử cùng đi, nào liền phải xem lão ra tử nhà hắn phóng không thả người. Đến, đây là bất mãn nhân ra nhi tử, đem nhân ra cha cũng hận thượng, còn tưởng ở quân bộ khi dễ nhân ra cha, nhan thiếu tướng nhà. Ngươi biểu cho rằng quan đại một bậc liền có thể áp người chết, vị kia ở quân bộ cũng không phải là người lương thiện, kỳ tài chi xưng cũng không phải là nói không, hắn kia thần lo dịp chính là khí cũng có thể tức chết người, bất quá đi hoang tinh có lẽ hoàn cảnh thắng là rất muốn đi đi dạo. Hắn là thỏa mãn, nhan dương rượu lại liền khó chịu, như vậy trói lọi sói đuôi to, tưởng ngầm đi nhà hắn bảo bối nữ nhi, môn đều không có, như vậy tiểu liền đánh hắn bảo bối nữ nhi chú ý. Hắn có phải hay không tưởng cái biện pháp đem tiểu tử này cùng hắn lao tử cùng nhau đưa Hoàng Tinh nghỉ ngơi mấy năm. Đây đều là lời phía sau, hiện tại Hoàn Diệp dập còn không biết chính mình gương mặt kia tương lai với hắn mà nói là cỡ nào mà tao tâm sự. Hắn hiện tại chính Mỹ Mỹ mà ngồi ở nhan thu khả bên người, gì cũng không nói, chỉ là nhìn hắn khả nhi muội muội hắn liền rất thỏa mãn. Vị kia đang yêu hình Mỹ nữ cũng không biết có phải hay không bị khí hôn đầu, thật đúng là đáp ứng giúp hoàn cảnh tháng sinh cái hoa, chờ Hoàn Diệp dập sinh hạ tới. Kêu mị nữ gì cũng chưa nói, xoay người liền đi rồi, đến bây giờ cũng không biết đi đâu, mà hoàn cảnh thắng thứ này không khuê nữ cũng không tức giận, xem nhi tử cũng là xinh đẹp đáng yêu hình liền vừa lòng, hắn là vừa lòng, nhưng hoàn diệp dập vì thế bất mãn cả đời. Nói lên này hoàn cảnh thắng tới, nhưng vì là trong quân một kỳ tài, hắn kỳ tài địa phương có điểm làm cho người ta không nói được lời nào, liền nói hoàn diệp dập như thế nào tới đi, nơi này nhưng không chỉ là yêu hận tình thù, năm đó hoàn cảnh thắng coi trọng một cái đáng yêu hình mị nữ. Nhân gia cũng coi trọng hắn, này vốn là chuyện tốt không phải sao. Nhưng thứ này cư nhiên nói cho nhân gia đáng yêu mị nữ, hắn coi trọng chính là nàng mặt, liền nghĩ làm nàng giúp sinh cái đồng dạng đáng yêu khuê nữ cho hắn thì tốt rồi, loại này nói, kêu mị nữ không lập tức chạy liền không tồi. Hoàn gia ba ba hoàn cảnh thắng chưa từng phát hiện nhà mình nhi tử ra mặt như vậy hầu, hắn rất xa liền nhìn đến nhan gia tiểu nha đầu vẻ mặt bất đắc dĩ tiểu biểu tình, hắn cũng không tin con của hắn không thấy được, nhân gia tiểu nha đầu đều kêu biểu tình hắn cư nhiên còn bỏ lên trên nhân gia huyền phu xe còn một tiếng tiếp đón cũng không cùng hắn này lao ba nói một chút liền đi theo tiểu mị nữ chạy này so với hắn này lao tử năm đó còn không biết xấu hổ A chương 58 bị tiểu sỏ tạ Anạ canh 2 quyển sách từ đầu phát xin đừng đăng lại có đặc quyền tự nhiên muốn đều tới tay tới tay liền phải có người đi xử lý hảo hết thảy bọn họ một đám mại hoa tử biểu tượng chính bọn họ đi làm chuẩn bị công tác cho nên cải đi đại thúc mang theo chữa bệnh và chăm sóc tổ đi làm chuẩn bị. Hắn hận không đứng dậy, như vậy manh, như vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu lõ ly, viện trưởng đại nhân tỏ vẻ, hắn không phải lõ lỷ khống cũng muốn liền manh thành lõ lỷ khống. a Nhan Thu Khả muốn tiểu học bộ học sinh hội sau, còn lại muốn hai tòa khoảng cách học sinh hội đại biệt thự gần nhất tiểu hào biệt thự, kia nói chuyện khẩu khí tiểu đại nhân, có chất tự, làm mỗ viện trưởng lại ái lại hận. Mỗ viện trưởng rất muốn kiên cường nói câu không phê chuẩn, Nhưng nhan ra tiểu công chúa nơi nào sẽ cho hắn nói không cơ hội, trực tiếp lấy trời sinh dị năng giả đặc quyền nói sự, lại còn có mang lên hoàn diệp dở. Trời sinh dị năng giả là không thực quyền, khá vậy có không ít tiện lợi tiểu đặc quyền, tỉ như hiện tại, nhan thu khả đã bằng chính mình bản lĩnh khảo vào tiểu học bộ. Lúc này nàng nếu là dùng trời sinh dị năng giả đặc quyền là có thể, chỉ cần không phải quá mức sự, đều có thể đặc phê cho nàng. Không thể không nói, anh tài học viện nội chế độ vẫn là coi trọng tài năng, người có bản lĩnh cùng năng lực. Ngươi liền có đặc quyền, kỳ thật cũng không gì đặc quyền, chỉ là khảo hạch chung một vài danh là có thể tự chọn chỗ ở. Học viện nội phân thượng Trung hạ ba cái cấp bậc rừng chân, tốt nhất chính là khu biệt thự, kia từng tòa tiểu biệt thự khoảng cách cũng là mãn đại, vừa lúc cho mỗi cái khu biệt thự hài tử tư nhân không gian, mà nhan thu khả trực tiếp thân điểm, tiểu học bộ công cộng học. Sinh hội kia tòa đại biệt thự lâu, lại còn có video chắc đến viện trưởng kia thuyết minh, nàng phải dùng kia làm các nàng đoàn ký tốt xá. Tiểu học bộ khảo hạch sau Có một vòng chuẩn bị thời gian, một tháng nhất hảo đưa tin nhập học, Nhan Thu Khả một đám tiểu gia hỏa nhóm là không cần lo lắng nhập học vấn đề. Ở bọn họ vội vàng huấn luyện khi, Cải đi liền mang theo chữa bệnh và chăm sóc tổ đi Nhan Thu Khả tuyển tốt chỗ ở. Kế tiếp một vòng, Nhan ra ra một đám Liều Mạng tiểu tu luyện cùng, vô luận cái gì huấn luyện, một đám đều vì chính mình coi trọng tinh sĩ vị trí, Liều Mạng huấn luyện, Văn cũng hảo, Võ cũng hảo, kỹ thuật loại, y lý loại, liền tính là thương học, một đám tiểu hài tử huấn luyện tự thân khi Còn muốn học tập chính mình lựa chọn phụ học tu, bọn họ đầu tiên là thân vệ liền tính là tinh sĩ cũng là cường giả vi tôn, không nghĩ trở thành ngụy tinh sĩ, bọn họ liền phải ma thành kiếm. Đối Hoàn Diệp dập tiểu sọ tạ, nhan dương diệu là rất bất mãn tích, nhưng hắn cũng không có biện pháp đi khi dễ một cái 6 tuổi và không phải, còn hảo kia tiểu tử sẽ không đối nhà hắn bảo bối làm ra nguy hại chuyện của nàng. Bất quá, ngày mai hắn muốn tìm thời gian đi dọa dọa kia xú tiểu quỷ, cho hắn biết bảo bối bên người nhưng không hảo đại. Hôm nay tiểu hài tử tâm tính đều không tồi, càng là tổ thái ra lấy ra tới có thể tin người, chỉ cần hắn nhắc nhở hạ, bọn họ đều sẽ không nói bậy, chính là Hoàn Diệp Dập kia tiểu tử, hắn là đã nhìn ra, kia tiểu tử đối mặt nhà hắn bảo bối sự, tuyệt đối sẽ nghiêm túc nhớ lao đối nhà hắn bảo bối có quan hệ sự, cũng tuyệt đối sẽ không muốn cùng người chia sẻ, kia tiểu tử cho rằng hắn trong mắt hâm mộ ghen ghét hắn nhìn không ra nha. Đối với cổ văn hóa, Nhan Dương Diệu nói không muốn biết mới là lời nói dối, hắn cũng muốn hiểu biết kia đã bị hủy diệt thời đại. Nhưng kia tiền để là nhà hắn bảo bối muốn an toàn tự do mà mới có thể nói ra đoạn lịch sử đó, bằng không, hắn là sẽ không làm tiểu bảo bối nói ra. Ở ngươi cường đại lên trước, chúng ta là có thể bảo hộ ngươi, nhưng chỉ có ngươi cường đại rồi, mới có thể chân chính đích xác bảo an toàn của ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể tưởng nói ra cũng không quan hệ. Hảo! Bảo bối, ngươi sẽ cổ văn hóa sự, hiện tại không thể đối bất luận kẻ nào nói biết không. Nếu không thể nói, bọn họ tất nhiên là không hỏi nhiều. Bất quá xem bảo bối có thể tỉnh lại, kêu giáo nàng đồ vật mặc kệ là cái gì, cũng chưa nghĩ tới muốn làm thương tổn bảo bối đi, chỉ cần không đối bọn họ bảo bối có nguy hiểm, bọn họ là có thể buông tha việc này tích. Nhan ra phu thế lập tức đã bị nhan thu khả tiểu bộ dáng manh thiên, nào còn có tâm tư tưởng mà khác, vấn đề cũng có đáp án, mặt khắc phòng trừng bọn họ hỏi bảo bối, bảo bối cũng là ngây thơ không biết, đến nỗi ai dạy bảo bối, xem bảo bối kêu biểu tình liền biết không có thể nói. Kiếm ngây thơ mở mịn tiểu bộ dáng cũng không phải là giả vờ, nàng là không thể nói ra là lôi ca giáo nàng, nhưng kêu đoạn ký ức cũng thật là như vậy, lôi ca giáo, nàng đi học, quay đầu lại mệt mỏi liền ra không gian nghe người nhà thanh âm. Nghe thế nhan thu khả vai đầu nhỏ nghiêm túc tự hỏi lên, còn một bên nói, không rõ ràng lắm, dù sao khi đó cảm giác được chung quanh cũng có cảm giác khi, lại đột nhiên xuất hiện cái thanh âm, sau đó chúng ta liền nhận thức, sau lại ta đi học thật nhiều đồ vật, có đôi khi mệt mỏi không nghĩ học. Là có thể nghe được mò mì cùng đại gia thanh âm. Là ngươi tinh thần lực có phản ứng kia hai năm. Đặt đi, ta tỉnh lại không thể động kia đoạn thời gian, học thật nhiều đồ vật, thật sự thật nhiều. Nhan thu khả thực nghiêm túc gật gật đầu, biểu đạt chính mình thật học thật nhiều, nhưng không nhiều lắm sao, nàng há mồm là có thể nói thượng một đoạn cổ kim. Bà bối, ngươi như thế nào biết cổ địa cầu văn hóa? Nhìn nhà mình ba mẹ, nhan thu khả bình tĩnh mà ngọt ngào gọi người, cũng không sợ bọn họ hỏi cái gì, nàng là sẽ không nói dối hảo hài tử. Bọn họ hỏi, nàng liền nói hảo. An bài hảo một đám tiểu gia hỏa nhóm, nhan ra phu thê rốt cuộc có thời gian tìm mố đương sự hỏi sự. Nam cung thanh duyên đến không có gì, nàng cảm thấy tiểu gia hỏa lần này mãn có lễ phép, nhưng thật ra có thể đường nhan thu khả bằng hữu 28 tinh sĩ đều làm trụ hạ, liền này một vị quăng ra ngoài, nhan dương diệu muốn làm như vậy, nhưng đối với một trường đáng thương vô cùng đều mau rất hạt đậu vàng mắt đen, hắn chỉ có thể xoay người đường không thấy được qua nhi này, nhắm mắt làm ngơ có thể không thành công sao. Này nơi nào là ngầm đồng ý, hoàn diệp dập ở nghe được 28 tinh sĩ đều sẽ trụ nhập nhan trạch sau, lập tức hâm mộ ghen ghét mà lén gọi nhà hắn Thái Gia Gia đại nhân, ở nhà hắn Thái Gia Gia kia học nhất chiêu sau, này không kém không đi rồi, dù sao hắn tiểu, nhan ra cho dù có gì ý tưởng cũng không hảo thật sự đối một cái hài tử thế nào, hoàn hoa thanh coi trọng chính là điểm này, chỉ cần tôn tử không cho tiểu nha đầu phiền chán, tưởng lại, vẫn là có thể thành công tích. Đương nhiên đây đều là lời phía sau Ở Nhan Thu Khả cùng các bạn nhỏ khoái hoạt vui sướng mà ăn qua một đốn bữa tiệc lớn sau, Mộ tiểu công chúa đối mặt An Vạ không đi Mộ tiểu Sở Tạ, nhìn xem sắc trời, lại nhìn xem còn không có tới đón người mỗi người nhà, nàng không thể không phát hiện một sự thật, nàng bị Mộ sỏ Tạ an vạ, mà hoàn ra giống như cũng ngầm đồng ý việc này. Không có do dự chém đinh sắt trả lời, Nhan gia các tiểu thiếu niên đi lên cường đại bước đầu tiên, vì không có nhục không 28 tinh sĩ sở đại biểu hết thảy, một đám nho nhỏ tuổi ở Nhan Trạch bắt đầu rồi khổ hấn. Nhan thu khả có lôi ca giúp nàng chuẩn bị tốt huấn luyện kế hoạch cùng huấn luyện phương pháp, chỉ là khai giảng trước ngắn ngủn một vòng, lôi ca liền sửa sang lại ra nhằm vào mỗi một cái hài tử đặc điểm huấn luyện phương pháp cùng nhất thích hợp bọn họ tu luyện công pháp, làm cho bọn họ mỗi người có chính mình giữ nhà bản lĩnh. Là, chương 59, không chịu thua tiểu sọ so ta Đương khai giảng đưa tin nhật tử tiến đến khi, nhan thu khả 28 tinh sĩ đã đúng chỗ, một đám tiểu gia hỏa không có một cái treo lên nguy tử Toàn bộ tìm được nhất thích hợp chính mình vị trí, lúc này là có thể nhìn ra tổ thái gia tuyển người ánh mắt, bọn họ là tuổi tiểu, nhưng bọn họ lại có không thua đại nhân sức chịu đựng cùng tự tin. Nam Cung Thanh Duyên vì một đám tiểu gia hỏa chuẩn bị đối ứng bọn họ tinh sĩ tròm sao đồ văn cùng đồ đẳng nhìn đến kia đủ loại tròm sao đồ văn, tiểu gia hỏa nhóm một đám kinh hỷ thực, những cái đó tròm sao đại biểu ý nghĩa bọn họ đều đã hiểu biết qua, làm chính mình tròm sao đồ văn, kia đối bọn họ hàm ý là rất quan trọng. Nam Cung Thanh Duyên vì những cái đó tròm sao đồ văn không thiếu tìm nhan thu khả, còn hảo tiểu nha đầu họa vẫn là không tồi tích, làm hình thức thực dễ dàng xem hiểu. Từng cái đồng dạng kiểu dáng tiểu y ghề phục, mũ nhỏ, nguyên bộ phụ tùng đều mang theo chỉ thuộc về bọn họ cá nhân trộm sao đồ văn cùng đồ đằng, làm tiểu ra hỏa hỉ trực tiếp thay cho giáo phục, mặc vào bọn họ bộ đồ mới. Tiểu công chúa, này đó có thể hay không đương 28 tinh sĩ chế phục. Phương Đông Thương Long Tổ tâm hỏi ra đại gia tiếng lòng. Hàn đại nhỏ sờ sờ kia uy nghiêm thương long đồ đằng, lại sờ sờ đại biểu cho hắn tâm nguyệt hồ trỏm sao đồ văn. Chuẩn. Nhan Thu Khả lịch ngậm mà chấp chớp mắt, lập tức đồng ý, nàng cũng có quần áo mới nga, mặt trên chính là thương long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ thần thú đồ đằng. Chính là Hoàn Diệp Dập cũng có quần áo mới, tuy rằng không có 28 tinh sĩ bất luận cái gì đồ đằng, nhưng là Nhan Thu Khả cũng là cho hắn quần áo mới tuyển đồ đằng hình thức, kỳ lân thần thú cũng không tồi, đối này Hoàn Diệp Dập cũng là thực vừa lòng. Đây là hắn khả nhi muội muội giúp nàng tuyển, cũng là nàng họa hình thức, hắn nhưng thích nột. Mỗi tiểu sỏ tạ là thực dễ dàng đã bị trấn an, hắn yêu cầu không cao, chính là hy vọng Nhan Thu Khả làm chuyện gì, đều không cần ném xuống hắn, hắn sẽ làm hảo tùy tùng, tuyệt đối không kéo chân sau, hắn cũng sẽ thực nghe lời, hắn còn sẽ bảo hộ hắn khả nhi muội muội. Không nói mà khác, liền mấy ngày nay huấn luyện, Hoàn Diệp dập biểu hiện làm Nhan Thu Khả đối hắn đều có vài phần nhận đồng, đều nói thiếu niên anh hùng, hắn còn không phải anh hùng. Lại có trở thành anh hùng khí thế cùng quyết đoán, nhan thị nhất tộc vô luận lớn nhỏ, đều là từ trẻ nhỏ khi liền ta võ, bọn họ có thể cường hãn như tơ cũng là đi bước một tu luyện mà đến, cho nên đối với nhan gia tiểu gia hỏa nhóm khổ luyện gì đó, bọn họ vẫn là có thể kiên trì xuống dưới. Hoàn diệp dập cư nhiên có thể làm được bọn họ gấp đôi huấn luyện, này muốn bao lớn bền lòng, còn phải có rất mạnh nhẫn nại lực, rõ ràng đều phải té xỉu, nhưng hắn chính là kiên trì đến hoàn thành mới hôn mê, cho nên nói. Hắn có thể một năm làm được người khác làm không được sự, một năm nổi tiến dai một lần dị năng, không phải không có nguyên nhân, đối chính mình tàn nhẫn, hắn luôn chính mình thật sự hảo tàn nhẫn. Chính là Nhan Thu Khả cũng chưa hắn như vậy tàn nhẫn ngược chính mình, Nhan Thu Khả tu luyện có thời gian trận pháp hỗ trợ, ổn định cũng kiên định, một bước một cái dấu chân, cơ sở cũng thực bền chắc, sẽ không xúc phạm tới chính mình. Đây là Lôi cho nàng an bài tu luyện kế hoạch. Lôi số liệu, nhằm vào chủ nhân khí, chỉ biết lựa chọn lại lại an toàn ổn định phương pháp. Cấp những người khác lại là nhất thích hợp bọn họ, nhưng không quan tâm có phải hay không sẽ mệt thảm bọn họ. Nó chỉ là cung cấp tốt tham khảo, những người đó lại không phải chủ nhân, nó là không cần nhiều lãng phí thời gian. Hơn nữa ở nó kế hoạch, nhằm vào 28 tinh sĩ trưởng thành, nó cũng coi như là thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ vì nó muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành chủ nhân kiếm cùng thuẫn. Nhan Thu Khả tất nhiên là không biết những việc này, nàng cùng Hoàn Diệp dập cũng đi đổi hảo quần áo mới, đến nôi giáo phục sự. Nàng cùng hoàn diệp dập đều là có đặc quyền người, mà 28 tinh sĩ lại là nàng người, kia viện trưởng đại nhân như thế nào cũng sẽ không vì điểm này việc nhỏ tìm bọn họ phiền thoái đi. Đây là việc nhỏ sao? Khải Minh tinh thượng anh tại học viện từ kiến giáo tới nay chưa từng có học sinh hội không mặc thống nhất giáo phục, đây là học viện quy định, hiện giờ nhan ra tiểu công chúa cùng hoàn gia tiểu điện hạ mang theo một đám tiểu nãi hoa liền như vậy trói lọi làm lơ nội quy trường học, hiệu trưởng đại nhân muốn như thế nào phá? Còn hào việc này không phải hiệu trưởng đại nhân nên quan tâm sự, này vấn đề chỉ có thể làm chủ nhiệm giáo dục tới quảng, nhưng vấn đề lại tới nữa, thực không khéo vị này, chủ nhiệm giáo dục cư nhiên là hoàn gia người, thân là hoàn gia chi thứ phân ra, hắn có thể cầu tiểu điện hạ nhóm buông tha sao. Mỗi chủ nhiệm liền tính ngươi tưởng cầu người, cũng phải tìm đối chính chủ nhà, các ngươi hoàn điện hạ nhưng không làm chủ được, hắn không giúp đỡ chính chủ giống ngươi hai chân, ngươi đều phải vụng trộm vui vẻ. Phải biết rằng phàm là quay dày đến hắn khả nhi mội mội hảo tâm tình đều là hắn muốn đả đảo địch nhân Hắn là sẽ không xem ngươi là người trong nhà cho ngươi lưu mặt mũi tích Con hảo tiểu học bộ chủ nhiệm không có toát ra đầu tới Chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ Hắn cũng là biết hai vị tiểu điện hạ không thể trọc Giáo phục sự, hắn đương không thấy được hảo Chính là có người bẩm báo hắn này Ai nha, hắn thật là suy nghĩ nhiều Ai dám đắc tội tứ đại gia tộc dòng chính nha Vẫn là thân là trời sinh dị năng giả hai vị tiểu điện hạ Bọn họ hai vị cũng không phải là những cái đó chỉ biết quải dương đầu mua cẩu thịt ngu xuẩn nhóm, có như vậy tốt bẩm sinh điều kiện, lại một đám không biết khắc khổ tu luyện, đến bây giờ hảo, liên bang đều không điều bọn họ, vốn dĩ một năm còn có không ít tài nguyên lấy, hiện tại là gì cũng không cho, chưa đi đến bước không tài nguyên, thật tốt. Bất quá, vẫn là có biết tiến thối trời sinh dị năng, giả, minh bạch đây là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi cường đại rồi ai đều sẽ làm ngươi ba phần. Nhan Thu Khả đối với chính mình mang theo các bạn nhỏ tạo thành ảnh hưởng một chút cũng không yên tâm đi, nàng liền như vậy nên ngang mà dẫn dắt một đám tiểu đậu đinh nhóm chói lọi mà bước cẳng chân đi vào cổng trường. Đối với bọn họ trái với nội quy trường học sự, nhà nàng mỏ Mỹ đều nói không có việc gì, nàng sao có thể sẽ quan tâm những cái đó, bọn họ là tới đưa tin, còn muốn đi về sau muốn trụ thượng 5 năm biệt thự hảo hảo chuẩn bị hạ khai giảng. Đến nỗi đã tới cái đi đại thúc bọn họ, Nhan Thu Khả ngẫm lại liền đau đầu. Nhân ra tiểu sỏ tạ hoàn diệp dập như thế nào liền không có chữa bệnh và chăm sóc tổ, nàng còn không phải là lúc sinh ra quá độ tiêu hao hạ tinh thần lực cùng dị năng, hiện tại nàng cũng chưa gì vấn đề, sao còn phải có chữa bệnh và chăm sóc tổ đi theo, trường học cũng là, liền sẽ không cấm chữa bệnh và chăm sóc tổ tiến vào vườn trường, nàng vui sướng tiểu học sinh hoặc ta, không nghĩ có đại nhân tham dự làm sao bây giờ. Còn hảo nàng đã tìm hiệu trưởng nhiều muốn hai bộ tiểu biệt thự, đến lúc đó làm đám kêu các đại nhân chính mình trụ một chỗ hảo. Tiểu nha đầu tính kế hảo, cái đi đại thúc cũng không phải kẻ ngu rốt, ở nhìn đến nhà bọn họ tiểu điện hạ muốn hai bộ biệt thự sau, lập tức minh bạch nhà mình điện hạ tâm tư, vì không cho tiểu điện hạ ném bọn họ đi tự sinh tự diệt, cái đi đã mang theo một bộ phận chữa bệnh và chăm sóc tổ nhân viên trước một bước trụ vào trong đó một bộ tiểu biệt thự nội, đại đa số đều trụ vào đại biệt thự, cùng 28 tinh sĩ cùng nhau, mặt khác một bộ, hắn hào phóng mà xuyên tạc nhan thu khảo ý tứ, làm hoàn ra đưa. Tới người máy vì hoàn diệp dập tiểu sở tạ xử lý hảo. Đương hắn ký túc xá. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 60, A phiêu cái đi đại thúc, canh 2. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Việc này muốn tử nhan thu khả trưng dụng học sinh hội bắt đầu nói lên, nàng là coi trọng học sinh hội kia 5 tầng đại biệt thự nội phương tiện, đặc biệt còn có hơn 30 gian phòng nghỉ, có thể nói là xa hoa đủ cấp bậc, nàng là không cảm thấy một cái tiểu học bộ học sinh hội chiếm như vậy địa phương có ích lợi gì, hơn nữa kêu biệt thử còn vây ra một cái nửa phong bế sân huấn luyện Trước kia học sinh hội nhưng đều không có thành viên đi dùng quá cái kia sân huấn luyện, này không phải bạch bạch, lãng phí, còn không bằng cho nàng 28 tinh sĩ tới dùng. Nga, huấn luyện qua đi, đang lúc Nhan Thu Khả muốn đi ăn sớm một chút khi, nàng trong đầu chuyển đến lôi ca thanh âm, chủ nhân, học sinh hội có tân động tĩnh. Luyện tập đồng dạng thuật đấu vật Nhan Thu Khả không ở nói chuyện, bọn họ đám hải tử này sáng sớm lên đầu tiên là nhiệt thân chạy bộ lại đến là thuật đấu vật tu luyện, tiếp theo là đối luyện một giờ. Thời gian còn lại vừa lúc đủ tắm rửa một cái, ăn sớm một chút liền có thể đi đi học. Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên, muốn đi trước đại lễ đường. Ấn. Cái đi thúc thúc là đau lòng ngươi. Hoàn Diệp dập nhẹ giọng nói, hắn vừa làm thuật đấu vật động tác, biên nhìn kêu tiến vào biệt thự nội thân ảnh. Cái đỉ cũng không nói nhiều, hành lễ sau, ở nhan thu khả gật đầu hạ, phiêu nhiên rời đi. Tiểu điện hạ, ngài còn nhỏ. Đúng vậy, đối cái đỉ tới nói nhan thu khả liền như chính hắn hài tử giống nhau Hắn chiếu cố nàng có 6 năm, nhìn nàng từng ngày lớn lên, muốn nói ai bồi nhan thu khả thời gian dài nhất, đó chính là cải đi cùng chữa bệnh và chăm sóc tổ. Liên như vậy định rồi, cải đi thúc thúc, ngài yên tâm, ta sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Nàng minh bạch cái đi thúc thúc đây là quan tâm nàng. Nhưng hắn cũng không nghĩ, nhà hắn tiểu điện hạ đó là bình thường tiểu hài từ sao. Phải biết rằng nàng vì 28 tinh sĩ an bài huấn luyện lượng, cũng mới là chuyên nghiệp thuật đấu vật tu luyện giả mỗi ngày gấp đôi tu luyện lượng, có đối lập. Cái đi tự nhiên cảm thấy nhà mình tiểu điện hạ là đang liều mạng. Nếu là hắn nhớ tới, liền sẽ phát hiện, hiện giờ gia tăng rồi gấp đôi nhiều huấn luyện đối nhan thu khả tới nói là có thể thừa nhận. Hảo đi, 6 tuổi tiểu nãi hoa muốn mỗi ngày trừ bỏ đi học thời gian, còn phải vì chính mình sớm cùng buổi tối đều an bài thành công người gấp 3 tu luyện lượng, này nhìn qua thật là qua chút. Cái đi lo lắng cũng là dư thừa, hắn chỉ chú ý tới trước 1 năm tới nhan thu khả huấn luyện lượng đối nàng hiện tại tuổi đã là cao yêu cầu. Lại là không nghĩ tới đó là ở nàng tinh thần lực còn không có ổn định tiền đề hạ huấn luyện lượng, hiện giờ nhan thu khả tinh thần lực ổn định ở 2C, muốn khôi phục đến siêu S cấp, chỉ có thể chậm rãi tu luyện trở về, đương nhiên siêu S tinh thần lực sự, cái đi là không biết, nhưng hắn tựa hồ đem nhà hắn tiểu điện hạ là S cấp tiềm lực thể chất sự cũng cấp quên. Mất. Nguyên lai like cái đi không chỉ là vì về điểm này việc nhỏ phát sầu, hắn hôm nay nổi điên vẫn là bởi vì đêm qua nhan thu khả cho nàng chính mình an bài huấn luyện biểu có điểm bị doa đổ. Nói thật, nếu không phải cái đi là nàng chữa bệnh và chăm sóc tổ tổ trưởng, nàng không thể không thông cao hắn một chút việc này, tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ không nói một tiếng mà liền chơi khởi mệnh tới, nói là liều mạng, có điểm khoa trương, lôi ca an bài huấn luyện tuyệt đối sẽ không thật sự mệt đảo chủ nhân nhà. Mình, cái đi vốn đang tưởng thỉnh nhà hắn tiểu điện hạ đi làm toàn thân kiểm tra, nhưng nghe lời này, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi kia tâm tư, tiểu điện hạ, ngày tối hôm qua chia kế hoạch của ta biểu thật không thành vấn đề. Vậy ngươi giúp ta nói cho cái đi đại thúc, hắn đó là quỷ hồn Aphiu, nhà hắn tiểu điện hạ bị dọa trái tim muốn mắc lỗi. Mới nói xong lời này, Nhan Thu Khả liền hối hận, nàng sợ cái đi đại thúc sẽ chuyện bé xé ra to, lập tức lại nói, "Cái đi đại thúc, chúng ta chờ hạ muốn đi đi học, đây là ngày đầu tiên đi học, ngài có thể hay không đừng đùa." "Ai, ta tiểu điện hạ, ngươi cái đi thúc thúc còn tưởng rằng ngươi không nghĩ nhìn đến hắn, đều lung lay lâu như vậy mới nghĩ đến kêu hắn." Cái đi vẻ mặt yêu thương mà xuất hiện ở Nhan Thu bên người, Đi theo nàng tiểu bộ pháp, trong lời nói tất cả đều là vì chính mình báo bất bình. Đang nghĩ người tới, liền cảm giác kia phong lại thổi qua tới, lúc này có mấy cái 28 tinh sĩ nội tiểu nữ hoa, nho nhỏ kinh hô một tiếng, nhan thu khả nổi giận dọa nàng sáng sớm thượng còn chưa đủ, liền nàng tiểu đồng bọn đều do đổ, cái đi đại thúc, ngươi ăn sai cái gì? Nha, thực dọa người được không? Liền tính ngươi là phong hệ dị năng giả, cũng không cần như vậy dùng dị năng nha, nàng người tiểu lá gan cũng có chút không có Mới một mở cửa, trước mắt thổi qua màu trắng bóng dáng khi đó nàng còn an ủi chính mình là mới tỉnh ngủ hoa mắt, nhưng mới xuống lầu, liền cảm giác phía sau có gió thổi qua, quay đầu lại liền thấy bóng trắng lại hiện lên, ra cửa khi cũng là, nếu không phải nàng thật sự là chịu không nổi, làm lôi ca giả quét trung quanh, lại thông qua lôi. Ca đã biết điểm nội tình, nàng sáng nay là biểu hảo thuận lợi đi học đi. Nhan thu khả lúc này trong lòng phát điên thực, nàng cũng không phải là mệt mặt bạch, nàng là bị cái đi đại thuốc dọa có hay không. Cải đi đại thúc chính là quỷ chuyển thế, thế nhưng bởi vì lo lắng nàng vì ngày hôm qua sự qua đi trả thù hắn, liền cùng sau lưng hồn giống nhau, sáng sớm liền ở nàng phía sau bay tới thổi đi. Khả nhi muội muội chờ hạ muốn đi đi học, ngươi không cần mệt Chạy ở nhan thu khả bên cạnh hoàn diệp dập vẻ mặt đau lòng mà nhìn khuôn mặt nhỏ có chút bạch nhan thu khả. Đương sáng sớm ánh mặt trời mới vừa toát ra gật đầu tới, 28 tinh sĩ cùng bọn họ tiểu công chúa cũng đã ở trong viện bắt đầu rồi tập thể dục buổi sáng. Nhan Thu Khả ở trường học nội đệ nhất đêm là vì chính mình an bài tràn đầy tu luyện kế hoạch sau mới đi vào giấc ngủ. Làm trời sinh dị năng giả, nàng là có ưu thế, nhưng xem qua hoàn diệp dập tu luyện sau, Nhan Thu Khả biết nàng nỗ lực còn chưa đủ, nàng hiện tại tinh thần lực đã thập phần ổn định, không cần ở tiểu tâm khống chế tiêu hao, xem ra nàng là muốn cùng Lôi Ca để một chút tăng lớn huấn luyện lượng. Này giống như tiểu xã hội giống nhau tiểu học bộ, có thể đi vào nơi này đều là Khải mình tinh thượng tinh anh nhân tài, bọn họ liền tính là tuổi tiểu. Cũng biết cá lớn nuốt cá bé đạo lý, muốn xuất đầu, bọn họ chỉ có thể dẫm lên mặt khác hài tử bò lên trên đi. Lôi ca nói qua, trên đời không có một bước lên trời thiên tài, chỉ có nỗ lực sau đi hướng thắng lợi huy hoàng giả. Hết thể định án sau, nhan thu khả tiểu học sinh hoạt bắt đầu rồi, rời đi ba mẹ bắt đầu cùng cùng tuổi hài tử cùng nhau học tập tu luyện. Đối nàng tới nói không coi là chuyện tốt, nàng có chính mình bí mật, ở người nhiều địa phương, đối nàng ngược lại không phải thực phương tiện, còn hảo nàng vẫn là có tư nhân không gian. Đây là giúp cái đi mách lẻo nha, vẫn là mách lẻo nha. Hoàn diệp dập nếu là biết nhan thu khả ý tưởng, nhất định sẽ giải thích nói, khả nhi muội muội chúng ta vẫn là trụ gần một chút hảo lẫn nhau chiếu cố, cái đi đại thúc như vậy an bài là vì chúng ta hảo. Đương nhan thu khả mang theo một đám tiểu đồng bọn đi vào ký túc xá khu, nhìn thấy cái đi sau, ở biết cái đi an bài khi, nàng nội tâm là thập phần dối giám, nàng hảo tưởng đem bọn họ đều quăng ra ngoài A, cái đi lại nói nếu là không cho bọn họ cùng nàng trụ. Bọn họ liền ở biệt thự lộ ra ngoài doanh hảo, nàng biết đây là cái đi đại thuốc hù dọa nàng. Vấn đề là, số đại thuốc như thế nào đem một khác bộ cho hoàn diệp dở, tên kia không phải cũng đính hảo ký túc xá sao. Nói thật, hắn bản tâm là muốn cho vị kia không được bọn họ chữa bệnh và chăm sóc tổ tâm hoàn gia tiểu điện hạ có bao xa cách bọn họ tiểu điện hạ rất xa. Nhưng hôm nay nếu là phóng một khác bộ biệt thự không xử lý, bọn họ tiểu điện hạ tuyệt đối sẽ chính mình qua đi trụ. Chương 61, tìm tra tới. Quyền sách từ đầu phát Xin đừng đăng lại. Ngay thường, liền tính không có việc gì, đám kia nhan ra tiểu kẻ điên nhóm cũng thích nơi nơi tìm người tờ cờ. Hoàn Diệp dập lời này vừa ra, ra dịch mặt mũi trăng bệnh, hắn là tới tìm cha không sai, cũng là có chừng mực chỉ là tưởng áp áp bọn họ mũi nhọn, nhưng không nghĩ tới muốn nhằm vào nhan thị nhất tộc tiểu công chúa, đó là năng động sao, nhan thị đám kia kẻ điên hắn nhưng không thể chêu vào, vấn đề là hiện tại Hoàn Diệp dập nói xem như cấp nhan thị nhất tộc lý do tìm hắn phiền độc Này rõ ràng đang nói giả dịch dẫn người tìm tới bọn họ là vì học sinh hội bị chiếm sự, hắn lại nói hiệu trưởng đồng ý, nói cách khác giả dịch bọn họ không cho hiệu trưởng mặt ngũi, đây là công khai vi phạm hiệu trưởng mệnh lệnh, lại đến lại nói giả dịch cố ý nhằm vào khó xử nhan thu khả, lúc này cũng không phải là mâu thuất nhỏ, chứ không nói mà khác, liền nói một cái 12 tuổi thiếu niên đi khi dễ một cái chỉ có 6 tuổi tiểu lõ ly, việc này ai nhìn đều sẽ đối thiếu niên bất. Mãn, lại nói, nhan thu khả kia quý giá thân phận. Liên tính ngươi là đồng dạng trời sinh dị năng giả lại như thế nào? Tiểu Tâm đi đường đã bị Nhan thị nhất tộc đương nhiên ngắm. Gia đình học trường, chúng ta chiếm dụng học sinh hội đại lâu cũng là có nguyên nhân, hiệu trưởng đã đồng ý, thỉnh không cần vì thế sự khó xử khả khả muội muội. Hoan Diệp dập ở Nhan Thu khả bông ra hắn tay sau, tiến lên một bước, một phen các ngươi đều ủy khuất chúng ta biểu tình nhìn mọi người, chỉ là hắn mang theo mặt nạ chặn hắn đại bộ phận biểu tình, bất quá, xem kia ủy khuất khi nhấp khởi cái miệng nhỏ, cũng là có thể xem hiểu tích. Nhưng còn không phải là và mặt, ngươi một cái học trưởng chỉ biết vì việc nhỏ tìm tra, như thế nào không đem thời gian dùng ở tu luyện thượng, nhân ra 16, 7 tuổi vừa mới nhập học tiểu học mội học đệ nhóm, sáng sớm thiên không lượng liền lên huấn luyện, như thế nghiêm túc hảo tấm gương các ngươi còn vì điểm tiểu đặc quyền sự, liền tính toán chi ly, thực không phẩm nha. Trong học viện xã đoàn là có thể sử dụng chính mình đoàn phục việc này, nhan thu khả đã sớm biết, mà giáo phục vì chính trang không thích hợp huấn luyện xuyên cũng là bình thường. Nàng không đề cập tới chính mình dị năng cấp bậc, cũng không đề cập tới kia đặc quyền sự, ngược lại xuyên tạc giả dịch nói, chỉ để bọn họ buổi sáng huấn luyện việc, đây là ở vả mặt nột vẫn là vả mặt nột. Nàng lời này vừa ra, hiệu quả thực không tồi, vốn dĩ nghe xong giả dịch nói, có chút khó chịu bọn học sinh, cũng cảm thấy nhan thu khả nói rất đúng, hơn nữa nhan thu khả bề ngoài cùng thân phận, tất nhiên là giúp nàng bỏ thêm phân, càng làm cho người cảm thấy là già dịch bọn họ xen vào việc người khác, đạo sư nhóm cũng chưa nói cái gì không phải sao. Nhan thu khả hồi cấp đối phương một cái nụ cười ngọt ngào, tay nhỏ nắm chặt muốn tiến lên hoàn diệp dập, ngọt nhu nhu đồng âm vang lên, già dịch học trưởng, thức cảm tạ ngươi nhắc nhở, học mội nhớ kỹ Nói tay nhỏ còn vươn tới chỉ vào bên người nàng các bạn nhỏ lại nói, học mội không có hưởng thụ, chúng ta buổi sáng tốt lành đã sớm lên huấn luyện, học trưởng ngươi biết giáo phục ăn mặc huấn luyện không thoải mái, đại gia vì phương tiện mới thay đổi đoàn phục. Vô cùng đơn giản lời nói, nghe đi lên chỉ là học trưởng tiền bối hảo tâm nhắc nhở. Nhưng kia lời nói hàm ý đã có thể nhiều, người có mọi cách tâm tư, lời này trăm người nghe, có thể nghe ra thượng trong cái ý tứ, nhưng kia trong lời nói hàm ý tuyệt đối sẽ làm người hiểu sai đi, đây là tự cấp nàng cùng hoàn diệp dập mách lẻo A. Nhan thu khả đồng học, hoàn diệp dập đồng học, tiến vào trường học, chúng ta chính là học sinh, làm học sinh chúng ta hẳn là bông những cái đó đặc quyền hưởng thụ, thỉnh không cần bôi nhỏ trời sinh dị năng giả thân phận. Đối phương không có cô phụ nhan thu khả trờ mong. Ở nàng mang theo các bạn nhỏ xuất hiện ở tiểu học bộ đại lễ đường khi, giả dịch liền mang theo học sinh hội người tìm tới nàng cùng hoàn dịp dập, lời dạo đầu làm nàng tưởng vỗ tay kêu cái hảo. Hảo đi, xem ra những cái đó ra hỏa động tác nhỏ, ở lôi ca xem ra chỉ có thể nho nhỏ giải trí một chút nó chủ nhân, mới không có chính diện trả lời, nhan thu khả cũng là nghe hiểu, mắt hạnh híp lại mà lóe mạc danh sáng giỏi, nàng là có nho nhỏ chờ mong tích. Chủ nhân, không nghĩ có điểm tiểu kinh thì sao? Con hảo, bọn họ có cái gì động tác? Thực không tính, hắn ở kia phía trước mới tiến dài, cho nên không có mượn đến quang, nếu cho hắn một ít lắng động lại thời gian, có lẽ hắn có thể tiến vào tứ cấp, hắn cơ sở thực ổn. Nếu là như vậy, nàng một hai phải hảo hảo tôi luyện tôi luyện vị kia đồng loại, quá ném trời sinh dị năng giả mặt có hay không? Nhan thu khả nghe xong phiên cái tú khí xem thường, lôi ca lời này nói, là không vấn đề lớn, nhưng không đại biểu không có không ngừng vấn đề nhỏ không phải, đúng lúc này. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, cái kia giả dịch không phải là ở tổ thái gia tiến dai sau mới mượn lực tiến dai đi. Chủ nhân, ngài không cần vì thế lo lắng, hiện tại ngân hà tinh hệ dị năng trình độ cùng dị năng giả đều gia tăng rồi 10%, tiến vào tư cấp văn minh tinh hệ sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng hiện tại ngân hà tinh hệ dị năng giả trình độ quá thấp không phải sao, chờ nhãn hiệu lâu đời cửu cấp dị năng giả vượt qua 100 người đến E cấp, bọn họ này một thế hệ ở tinh tế thời đại ra đời dị năng giả. Như thế nào khơi màu đại lương. Nhưng nàng nhìn đến Lôi Ca tinh hệ tư liệu thượng, rõ ràng viết ở cao đẳng văn minh tinh hệ là không tồn tại người thường, toàn dân đều là dị năng thế giới, hơn nữa ở thất cấp văn minh tinh hệ trung liền không ở có phi dị năng giả. Chỉ là ngân hà tinh hệ dị năng giả trình độ trình tự làm nàng nghe xong nhíu mày, nàng đối phương diện này hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết trừ bỏ trời sinh dị năng giả, cùng trưởng thành khi tự nhiên kích phát dị năng, chính là trở thành dị năng giả, có chút là dựa vào kích phát dị năng dược thể kia cũng chỉ có phần trăm chi 30 khả năng kích phát không ra dị năng tới, nói cách khác có 7 thành khả năng thành không được dị năng giả. Nhan Thu khả không nghĩ tới Lôi Ca đối hoàn diệp dập đánh giá như vậy cao. Chủ nhân, thỉnh không cần dùng ngài cùng hoàn diệp dập tiêu chuẩn tới cân nhắc mặt khác trời sinh dị năng giả, hội trưởng hội học sinh giả dịch là khí hậu hai hệ trời sinh dị năng giả, 12 tuổi đến tam cấp đã có trình độ trung thượng, mà hoàn diệp dập là phong hỏa kim ám 4 hệ trời sinh dị năng giả, hắn có thể 6 tuổi tiến giai đến ba cấp. Đã tới rồi cao đẳng văn minh tinh hệ thiên tài trình độ. Nhan Thu khả nghe xong điểm môi, như thế nào 12 tuổi mới tam cấp dị năng, không phải đều nói tiền tam cấp dị năng đều hảo tăng lên sao. Tên kia sẽ không tạp ở 3 cấp đã nhiều năm bất động đi. Cùng là trời sinh dị năng giả điện hạ, 5 niên cấp sinh hội trưởng hội học sinh giả dịch, hiện dị năng tam cấp, 12 tuổi. Đối phương thân phận. Lôi ca này vừa nhắc nhở Nhan Thu khả minh bạch, đây là muốn khai giảng ngày đầu tiên liền cho nàng một cái ra vài phủ đầu sao. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Nhan Thu Khả là đối trường học nội đại sân huấn luyện là chứng mắt, hiện tại Lôi Ca còn làm 28 tinh sĩ luyện tập thuật đấu vật là Ngân Hà Liên bang sở sửa bản cổ võ thuật tăng mạnh bản. Nhưng so với Lôi Ca ký lục những cái đó thuật đấu vật là kém rất xa, càng là so ra kém hoa hạ cổ đại võ học, chỉ là thời đại tiến bộ, lại vào khoa học kỹ thuật lui truyền thống, mà Nhan Thu Khả là sẽ không ủy khuất người một nhà, nàng ở không gian nội tu luyện kia bộ thuật đấu vật đến là không thích hợp các bạn. nhỏ Chương 62, cùng học sinh hội ước chiến, canh 2 Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại Đối ngân hà liên bang tới nói, thật là đã thực hảo rất tuyệt Hơn nữa giá cả thượng cũng công đạo, giống nhau liên bang công dân một vòng cũng có thể ăn thượng một lần Kỳ thật giống nhau hạt giống theo lý mà nói trồng ra đồ vật khác biệt cũng không có khả năng quá lớn Chính là nhan diệp mình cũng chưa nghĩ đến, kia khác biệt, vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất đồng A Vóc dáng là nhỏ điểm, nhan sắc thiếu chút nữa Nhiều nhất nói chúng nó phát dục bất lương, hương vị mát tốt, đương nhiên đó là ở không ăn qua nhan Trạch nội tiền đề hạ. Nhan Diệp Minh còn vì thế cười nhạo bạn tốt không bản lĩnh, loại cái mà đều không bằng nhà hắn tiểu bảo bối chắc gái. Ngọt ngào dâu tây là hoàn diệp dập gần nhất thích thượng trái cây, này một vòng ở nhan Trạch so với hắn ở hoàn gia hạnh phúc nhiều, tuy nói hiện tại đã có thể ăn thượng dung ra bán ra rau quả, nhưng như thế nào cũng so ra kém nhan Trạch hương vị, dung ra tộc trưởng dung an kim vì thế còn tìm quá nhan Trạch lấy kinh nghiệm Vấn đề là nơi nào có kinh làm hắn lấy, giống nhau hạt giống không sai, nhưng là thổ địa không giống nhau à, sản xuất mà cũng bất đồng a nhan thu khả không gian xuất phẩm. Nơi nào là những cái đó rau quả căn cứ có thể so. Nói đến nói đi, nghe nhan ra tiểu công chúa điện hạ thiếu chút nữa bục phát, nha, ra hỏa này vẫn là huấn luyện kinh ngoan, lời nói ăn ít được khổ. Nhan thu khả thật sự là chịu không nổi, nàng tay nhỏ vừa lật, trực tiếp từ không gian nổi lấy ra một viên dâu tây nhét vào mộ sỏ tạ trong miệng. Từ bọn họ ra đại lễ đường, mộ sỏ tạ miệng liền không đình quá, tạ một tiếng khả khả muội muội hữu một tiếng khả khả muội muội còn không phải là bọn họ phân đến một cái bàn còn không phải là bọn họ đạo sư là dung ra vị kia yêu tiền lại lưu không được đồng liên bang bị dung ra ném đến này tới dung đại thiếu. Khả khả muội muội nay sáu người đúng là cùng nhan thu khả cùng lớp, bốn tổ đứng đầu đều ở, đến là phương tiện cùng bọn họ câu thông. Bày túc đấu vì phương bác huyền vũ nguyên quy đứng đầu đấu một giải, nhan nhạc. Phương Bắc huyền vũ bảy túc, đấu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, vách tường, hợp thành xà cùng quy hình tượng, cố xưng là huyền vũ, mà khuê Mộc lang, nhan khản. Phương Tây bạch hổ bảy túc, màu bạc đồ đằng, khuê, lâu, dạ dày, bão, tất tuy, tham, đó là đông đảo viên ngôi sao tạo thành rừng rậm chi vương. Như hỏa nhan sắc cũng đại biểu cho bọn họ một tổ tính cách, cũng là bọn họ đồ đằng sắc, mà rực hỏa xà, nha lương, Trương nguyệt lộc, nhan lộ. Phương nam chu tước bảy túc lại xương bất tử phương hoàng, giếng, quỷ, liếu, tinh, trương, cánh, trần, nó là một con dương cánh bay lượn chu tước. Lam long tâm tâm nguyệt hồ, nhan khỉ, long rắc rắc mộc dao, nhan lệ. Phương đông thương long bảy túc lại xương phương đông thanh long bảy túc, màu xanh lơ đồ đằng, rắc, kháng, đệ, phòng, tâm, đuôi, kỳ, phân biệt là thanh long long rắc, tiết hầu, tiền túc, ngực, long tâm, long thủ, long bĩ. Chỉ có tới rồi năm 2 về sau mới có thể bị phân chia ra, này một năm kỳ thật cũng là cho những cái đó nỗ lực bọn nhỏ một lần cơ hội. Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp Dập đều ở Nhật ban, cùng bọn hắn cùng nhau 28 tinh sĩ, chỉ có 6 người ở Nhật ban, mặt khác đều tách ra ở mặt khác ban nội, tiểu học bộ năm nhất sẽ không phân ra tinh anh ban cùng bình thường ban, mỗi cái niên cấp đều có hơn 100 lớp, đến cũng hảo, một cái niên cấp một tòa khu dạy học, cùng tuổi ở bên nhau vẫn là tương đối không tuổi. Khai giảng điển lễ rất đơn giản, Chỉ là làm các tân sinh hiểu biết vườn trường, nhận thức hạ bọn họ đạo sư, không có lung tung rối loạn sự, ngắn ngủn 15 phút liền các hồi các bạn Đối mặt rời đi giả dịch mọi người, nhan thu khả có nho nhỏ tiết đối, lôi ca nói kinh hỉ không phát sinh nha, có phải hay không đối phương quá coi thường bọn họ, giả dịch mở màn không khởi hào đầu, làm cho xuất sắc tiết mục không diễn xuất. 28 tinh sĩ nghe vậy theo tiếng sau, đi ra 10 người, hướng về nhà mình tộc nhân đi đến, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Đúng vậy. Nhan Thu Khả nhẹ điểm giữa trán nốt chu sa, hắc đồng đảo qua trong đại đường. Nhan Nhật nói, thông chi bọn họ, ai ngờ tham gia huấn luyện, liền trước đem thuật đấu vật tu luyện đến hai cấp, tới rồi hai cấp, 1 tháng sau liền đi chúng ta kia đưa tin. Điện hạ, tính thượng chúng ta, có cộng 52 người. Quỷ, tiểu học bộ có bao nhiêu chúng ta tục nhân. Nhan Thu Khả tuy rằng không có nói rõ, chính là muốn cho mọi người biết bọn họ muốn đi học sinh hội chính là vì dùng để huấn luyện, biết bọn họ là cái gì dùng. Nào đó có khắc tâm tư liền sẽ nghỉ ngơi về điểm này tâm tư, đây cũng là trước mắt liên bang sở hữu võ học, thuật đấu vật, dĩ năng đều công khai chỗ tốt chi nhất, dù sao đại gia học đều không sai biệt lắm đủ vật, xem không xem huấn luyện của ngươi cũng biết ngươi ở luyện tập cái gì, kia còn có cái gì đẹp. Gia dịch cũng dứt khoát, hắn một ngụm liền đáp ứng rồi một tháng sau tỉ thí, hắn đến muốn nhìn, bọn họ cái gọi là chiếm dụng học sinh hội thực sự có dùng, rốt cuộc là cái gì dùng, xem bộ dáng này là dùng để đường sân huấn luyện đi. Nhan Thu khả lời này cho học sinh hội các học trưởng học tỉ một cái dưới bậc thang, nàng cũng chưa nói sai không phải sao? Nếu là võ thuật tỉ thí thắng thua thật đúng là khó mà nói, nếu là mà khác, học sinh hội là thắng dễ dàng đi. Các ngươi đến không cần có gánh nặng, ta Nhan thị nhất tộc vốn là cường hãn, chính là hài Đồng cũng là hiếu chiến chi sĩ, chỉ là võ thuật thi đấu, Nhan thị nhất tộc hài Đồng tập võ niên đại cùng các ngươi khác biệt không lớn. Còn không có chiến, bọn họ đã rơi xuống hạ phòng, hơn nữa lúc này bọn họ hứng không hứng chiến đều không tốt. Nhân gia một đám 6, 7 tuổi loa cùng các ngươi một đám 11, 2 tuổi thiếu niên đấu võ đài, còn không cho nhân gia duy nhị cao thủ lên sân khấu. Nói học sinh hội nhát gan đều là dễ nghe, này đã không phải đại khinh tiểu nhân sự, cũng không phải lão sinh khi dễ tân sinh, này đã có thất cường giả tinh thần, có thể nói này đối học sinh hội tới nói là sỉ nhục. Có thể không nan làm sao? Yên tâm, ta Hoàng diệp dập cùng khả khả mọi mọi sẽ không xuất chiến, chúng ta khinh thường ước hiệp nhỏ yếu. Hoàn tiểu điện hạ độc miệng là chẳng phân biệt thời gian phát tác tích. Hắn lời này vừa ra, đỏ bừng học sinh hội mười mấy người, mà những cái đó ra mặt dày, cũng có chút cảm thấy năng kham. Già dịch nghiêm túc mà nhìn một lát nhan thu khả mới nói, chỉ có bọn họ 28 người xuất chiến. Một tháng sau, ta 28 tinh sĩ cùng các ngươi học sinh hội tới một hồi thi đấu, thắng lợi một phương liền có thể sử dụng học sinh hội kia tòa lâu. Cái gì ước định? gia dịch học trưởng, học sinh hội chúng ta là thật sự hữu dụng, nếu người muốn biết nguyên nhân, chúng ta đây tới cái ước định đi. Nhan thu khả xem hỏa hậu không sai biệt lắm, nàng lại không mở miệng, nào đó học trưởng học tỷ liền phải chính mình dọa chính mình, dọa ra một thân tật xấu, nàng vẫn là nói chính sự đi. Thật đáng tiếc chính là, bọn họ tiểu công chúa không muốn cho bọn họ giải ngỡ A. Nhưng là Hoàn Diệp dập nói làm cho bọn họ lập tức tới cái nghe lời nói của một phía, cũng có lý do tìm tra, này thật tốt, thế giới như thế gì bọn họ tâm ý, bọn họ cũng có thể giải đi ngoài ngứa thật tốt, Hoàn Diệp dập nói không tồi, điểm 1.300 cái tán. Sáng nay giả dịch muốn tìm Nhan Thu khả này, nhóm người phiền toái sự, làm ở tiểu học bộ mặt khác Nhan thị nhất tộc đệ tử biết sau liền toàn chạy này dùng để khai giảng điển lễ đại lễ đường tới nhìn chằm chằm. Bọn họ sớm quyết định, chỉ cần bọn họ tiểu công chúa có một chút ủy khuất biểu tình, liền lập tức lôi kéo học sinh hội một đám hôn đản đi so đấu trường trên lôi đài hảo hảo luận bàn luận bàn, chẳng qua, đến trước mắt bọn họ tiểu công chúa một chút mệt cũng không ăn, bọn họ đến, có thể nhiều. Xem sẽ diễn. Chương 63: Có tiền không địa phương hoa. Lôi Ca phân tích quá, nếu Ngân Hà Liên Bang trưởng Kỳ dùng ăn nhan thu khả tử trong không gian lấy ra hạt giống loại gia đồ ăn, ngàn năm sau, Ngân Hà Liên Bang công dân sẽ có 1 phần tả hữu sẽ có tiến hóa sau phản tổ huyết mạch, nghe nói việc này khi, Nhan Thu Khả còn